Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh Chương 161 Ngầm dấu đao Quan trọng hơn ở quận có phê duyệt hay không Hách kiến niên đột nhiên cười đầy thâm ý Đương nhiên tôi biết Chủ tịch viễn trinh với phó chủ tịch quận chu có quan hệ không tồi Phó Chủ tịch quận Chu được phân công quản lý ủy ban xây dựng khu, nói vậy thì quận sẽ bật đường xanh phê duyệt cho dự án. Nói đến đây, hách kiến niên ánh mắt âm trầm nhìn qua quý kiến quốc, lạnh lùng cười rồi nói tiếp. Nhưng không biết Chủ tịch Viễn Trinh và đồng chí Tuyết Yến có suy xét qua. Hiện tại Trung ương, tỉnh thành phố đang khống chế rất nghiêm về đất đai. Căn cứ vào những pháp định quản lý có liên quan về đất đai, xây dựng chiếm dụng đất. Dùng đất nông nghiệp chuyển sang sử dụng cho mục đích khác đều phải thông qua đủ loại thủ tục phê duyệt. Việc phê duyệt đất có thể từ quận lập hồ sơ phê duyệt lên thành phố. Nhưng nếu vượt quá 100 mẫu và đề cập đến buôn bán vận tác thì nhất định phải do tỉnh phê duyệt. Đây là văn kiện mới nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chí Viễn Trinh không biết có biết không. Hách kiến niên lời nói ngầm dấu đao, hết sức trào phúng. Cải tạo, xây dựng thêm phố buôn bán, chiếm dùng hai bên sườn khu phố Hơn nữa, còn phải xây dựng một số phương tiện phụ thuộc Tiến hành tô điểm cho đẹp nên diện tích khẳng định là vượt quá 100 mẫu Phải do tỉnh phê duyệt Bành viễn trinh ngẩn ra Hắn quả thật không biết có một văn kiện như vậy Thấy bành viễn trinh có chút kinh ngạc, hát kiến miên khóe miệng mỉm cười Phê duyệt ở quận là chuyện nhỏ Còn phải đợi thành phố Phúc thẩm qua, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn là ở tỉnh. Cậu cho dù có Chu Đại Dũng giúp đỡ thì có thể giải quyết vấn đề gì sao? Hách Kiến Miên trong lòng âm thầm cười lạnh. Ông ta định liệu, cho dù Bành Viễn Trinh có thể giải quyết một cửa ở thành phố, nhưng ở tỉnh thì khó hơn. Tối thiểu là trong khoảng thời gian ngắn chẳng làm gì được. Ủy ban Nhân dân tỉnh tháng trước vừa hạ một văn kiện can bản là quản lý đất nông thôn. Bởi vì đang có hiện tượng chiếm dụng đất ruộng tạo thành sự sói mòn nên tỉnh đang quản lý việc này rất nghiêm. Hạng mục các nơi chất chồng như núi, Bành Viễn Trinh có bản lính thông thiên thì cũng bất lực. Đương nhiên cũng có thể có đường ra chính là làm báo cáo giả để thành phố và quận phê duyệt. Nhưng loại động tác vi phạm quy định này Bành Viễn Trinh tuyệt đối không làm. Hơn nữa, có hách kiến niên đang chừng mắt nhìn chầm chầm, hắn không thể thao tác trong bóng tối. Một khi đã làm thì chính là vạch áo cho người khác xem lưng. Bành viễn trinh trầm ngâm một chút rồi thản nhiên nói. Như vậy đi, chúng ta cứ sửa theo yêu cầu của thượng cấp trực tiếp báo cáo xin phê duyệt. Dù sao hạng mục này cũng không thể gấp được. Mặc kệ là quá trình phê duyệt có bao lâu, nhưng công tác chúng ta cần làm nhất định phải nhanh. Hách kiến miên nghe xong thì lãnh đảm nói. Cũng được, nếu chủ tịch Viễn Trinh đã có lòng tin như vậy thì cứ báo cáo đi Nhưng tôi có một yêu cầu, xây dựng cải tạo phố buôn bán phải đề cập đến lợi ích của các thương hộ hai bên sườn Hẳn là nên triệu tập thương hộ và thôn dân gần đó Đem phương án này công khai trưng cầu ý kiến và đề nghị Sau khi lấy được ủng hộ của quần chúng thì tiến hành vận tác cũng không muộn Tôi đã sắp xếp đồng chí phòng chính đảng trước tiên làm điều tra và trưng cầu ý kiến Các thương hộ và dân chúng vùng phủ cẩn rất ủng hộ tiến hành cải tạo và xây dựng phố buôn bán Trong bảng trưng cầu ý kiến có đề cập đến 89 hộ công thương và 32 hộ cư dân đại diện ký tên Chờ một lát, đồng chí Tân Hoa của phòng chính đảng đem tài liệu có chữ ký của quần chúng đến Nắm chặt thời gian báo cáo với bí thư hách Hắn không ngờ đã xuống tay trước Hách kiến niên biến sắc Ông ta đang muốn sắp xếp trừ lượng ở sau lưng quấy rối Khiến cho kế hoạch của bành viễn trinh bị quần trúng mánh liệt công khai lên án. Cũng không lường trước được bành viễn trinh lại ra tay trước. Trực tiếp rút củi dưới đáy nồi. Khiến ông ta không có cơ hội gây rối Ồ, hát kiến miên trầm thấp ủ lên một tiếng. Bành viễn trinh nhẹ nhàng cười cầm lấy cái tách uống một ngụm nước rồi lại nói. Nếu tất cả mọi người không phản đối như vậy phương án này xem như thông qua Kế tiếp chúng ta sẽ thành lập một tổ công tác lập tức triển khai Tình huống triển khai công tác bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo cho đảng ủy và bí thư hách Trừ lượng đi theo hách kiến niên vào văn phòng của ông ta Hách kiến niên đặt mông ngồi xuống ghế thở ra một hơi thật dài Bí thư hách cái tên tiểu tử này nghe nói rất có năng lượng ở thành phố quen biết rất nhiều người Chỉ sợ, trừ lượng nhú mày còn chưa nói xong thì đã bị hách kiến niên đánh gãy. Sợ cái gì chứ? Năng lượng cây giám chỉ là dựa vào một chu đại dũng thôi. Cứ lui một bước, cho dù hắn có thu phục được thành phố và quận thì ở tỉnh sẽ có năng lực như thế nào. Không cần nói đến một chủ tịch thị trấn nho nhỏ. Cho dù là lãnh đạo thành phố đến cơ quan trực thuộc tỉnh bàn bạc sự việc cũng còn khó. Hiện tại ở tỉnh đang tiến hành quản lý việc chuyển đổi đất nông nghiệp cậu nghĩ rằng nó sẽ được phê duyệt sao? Bí thư hách Hắn đã có thể mời phóng viên cơ Cơ Tị Vâng Đến Lại còn có bản lĩnh thao tác tin tức thời sự Ở tỉnh thì Trừ lượng thăm dò một câu Hách kiến miên coi thường biếu môi nói Hắn làm tuyên truyền trong một lần đã trở thành nhân vật điển hình của truyền thông cả nước quan hệ với giới truyền thông cũng là tình lý bên trong Cậu cho rằng hắn là ai chứ Không làm gì được ạ Ở quận, ở thành phố, ở tỉnh, ở trung ương đều mánh khó thông thiên sao Nếu có bản lĩnh lớn như vậy cần gì đến nơi này của chúng ta làm chủ tịch thị trấn Sớm đã tiến vào cơ quan trực thuộc tỉnh hoặc là cơ quan trực thuộc trung ương rồi Được rồi cậu không cần phải nghĩ nhiều Trong khoảng thời gian này cần làm tốt công tác của mình yên lặng xem biến Tôi thật ra cũng muốn nhìn hắn gây ra sức ép như thế nào Tương lai sẽ hoàn thành công việc như thế nào Chờ xem đi Có lẽ không bao lâu nữa hắn sẽ phải khóc đòi về thành phố Lấy tác phong làm việc ở cơ quan để đến cơ sở gào to là không thể thực hiện được rồi Trừ lượng không dám nói gì nữa Không núm ra ngoài Mà lúc này, Bành Viễn Trinh đang cùng với Lý Tuyết Lến cổ lượng trong phòng làm việc của hắn Trước đó, Bành Viễn Trinh đã gọi điện thoại cho Chu Đại Dũng Xác nhận lời của Hách Kiến Nguyên không phải là vô căn cứ Ở tỉnh gần đây đột nhiên quản lý thật nghiêm việc chuyển hóa đất nông nghiệp sang mục đích sử dụng khác Chứng thật tin tức này, Bành Viễn Trinh lập tức điều chỉnh ý nghĩ của mình Ở tỉnh phê hay không phê, hắn cũng không để trong lòng Chỉ lo lắng ở quận, ở thành phố rồi ở tỉnh thì bộ môn thay đổi liên tục thủ tục phê duyệt sẽ chậm chế rất nhiều. Mà kéo dài như vậy, hạng mục do một tay hắn thao tác sẽ dễ dàng bị thất bại. Một khi hạng mục này thất bại thì chẳng giải quyết được chuyện gì, mà uy tín của hắn cũng bị tổn hại. Vừa mới đứng vững cục diện thì lại bị trả trở về điểm xuất phát. Thậm chí còn có khả năng bị hách kiến niên bài xích. Tuyết Yến, đồng chí Cổ Lượng, ba người chúng ta phân công nhau. Tuyết Yến, cô phụ trách giai đoạn chủ bị thu hút đầu tư. Hạng mục chúng ta cần phải được phê duyệt nhưng công tác nên làm trước một chút cũng không phải là vô ích. Dựa theo kế hoạch nắm chặt xử lý. Vẫn là câu nói, xem sắc khi còn nóng càng nhanh càng tốt. Bành Viễn Trinh trầm ngâm nói. Lý Tuyết Yến ngẩn ra, nghĩ đến Bành Viễn Trinh vi phạm quy định không khỏi có chút lo lắng nói, "Chủ tịch Bành có phải là khi thủ tục được phê duyệt thì hãy nói sau được không? Nếu chẳng may quyền phê duyệt ở tỉnh, Lý Tuyết Yến cảm thấy có áp lực rất lớn, hy vọng có chút xa vời. Nếu ở thành phố thì cô còn có thể thông qua cha mình là Lạc Thiên Miên sau lưng hoạt động một chút. Mà Mạnh Viễn Trinh lại từ cơ quan thành phố xuống dưới, ở thành phố khẳng định cũng có người giúp đỡ. Thủ tục cứ để tôi xử lý." Thủ tục ở quận, ở thành phố, ở tỉnh tôi đều nắm chặt. Tôi bất cứ lúc nào cũng sẽ kết nối tiến độ với mọi người. Các người cứ sửa theo ý hoạch của chúng ta mà làm, không cần chần chừ Khi thủ tục hoàn tất thì chúng ta lập tức tiến vào vận tác. Bành viễn Trinh nghiên định phất tay. Lý Tuyết Yến thấy hắn tin tưởng như vậy, có chút do dự nhưng không nói gì nữa. Đồng chí cổ lượng. Anh hãy lập tức làm công tác chuẩn bị di rời trọng điểm là những thôn dân, nông hộ có liên quan. Kết nối thật tốt với các hộ công thương. Trao đổi chi tiết về tiêu chuẩn đền mù. Tranh thủ đem công tác làm cho xong. Tránh cho tương lai xuất hiện điều không tốt. Tuyết liến cô đồng thời cũng nên chú ý luôn cả chuyện này. Bành viễn trinh quay đầu nhìn cổ lượng. Cổ lượng im lặng gật đầu. Bành viễn trinh quan sát cổ lượng thời gian gần đây. Người này ở thị trấn thường luôn trầm mặn, ít nói, không người chú ý Nhưng điều này không có nghĩa là y không có năng lực Bành Viễn Trinh phát hiện Năng lực phối hợp tổ chức của y rất mạnh Người lại khá thận trong Rất thích hợp làm công tác hậu cần Về thái độ trung thành thì cần tiếp tục khảo sát Tuy nói gì thì nói mạnh Viễn Trinh trước mắt địa vị và quyền thế vẫn còn chưa thể làm cho người ta huyết tâm quy thuận Vào tháng 8, thời tiết càng thêm nóng bức Nhiệt độ có khi lên đến 38 o, 39 o Mặt trời càng lên cao, toàn bộ thị trấn Vân Thủy bất kể là quốc lộ hay trên phố đều vắng bóng người Tất cả mọi người đều ở trong nhà né tránh cái nóng Chiếc quạt trần trong phòng Lý Tuyết Yến chạy vù vù Cổ lượng sắc mặt âm trầm đứng một bên Còn mười mấy hổ buôn bán cá thể đứng ở cửa, mồm năm miệng mười nói nhau nhau Không ít cán bộ đều cầm theo cây quạ đến văn phòng xem náo nhiệt. Trên lầu, hách kiến miên rời khỏi văn phòng. Từ hành lang thăm dò xuống dưới. Hướng về trừ lượng và hoàng hà phía sau cười lạnh nói. Tôi đã nói thế nào? Xảy ra sự cố rồi đấy. Thủ tục này còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể xuống dưới. Nhưng bọn họ lại tiếp tục làm rối loạn lên. Còn nói là trưng cầu ý kiến quần chúng đều rất ủng hộ và hoan nghênh Đều là vô nghĩa Bí thư hách hắn không có kinh nghiệm công tác ở cơ sở Không biết bọn chân đất ở nông thôn rất khó chơi Trừ lượng nhẹ nhàng cười Tôi cũng không biết vì sao hắn lại muốn làm hạng mục đó Ở thị trấn làm việc nào có dễ dàng như vậy Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Hoàng Hà cũng ở một bên cười khẽ Được rồi các người trở về đi Tuy nhiên trừ lượng cậu hãy nói với đồn công an Đừng để cho đám người này làm lớn chuyện Nếu gặp chuyện không may Thì cuối cùng cũng chỉ tôi chịu tiếng xấu cho kẻ khác Hách kiến miên chắp tay sau điếp trở lại văn phòng của mình Trừ lượng và Hoàng Hà liếc mắt nhìn nhau một cây rồi Sau đó mới một chức một sau xuống lầu Dương cung rút kiếm vừa đấm vừa xoa Chúng tôi muốn gặp chủ tịch thị trấn bành Diện tích bồi thường quá nhỏ ít nhất phải gấp đôi bằng không chú tôi nhất định không đáp ứng Thị trấn còn phải trợ cấp cho chúng tôi Tôi nghe nói thị trấn khác giải phóng mặt bằng Nếu có trợ cấp Mỗi mét vuông trên dưới 100 tỉ Hơn nữa trong lúc cải tạo và xây dựng thêm tổn thất do chúng tôi phải ngừng kinh doanh Ai sẽ bồi thường Thị trấn không thể không có ý kiến Mấy chục người mồm 5 miệng mười nhao nhao ẩm ảo Trong số đó vừa có người là hộ buôn bán, cũng có người là hộ nông dân phủ cận. Thấy có người dẫn đầu, muốn nhân cơ hội đòi hỏi thêm quyền lợi. Sau khi tin thị trấn muốn cải tạo và mở rộng phố buôn bán, có người thậm chí xây thêm mấy gian phòng sơ xài phía trước và phía sau nhà, nhằm tăng phần diện tích được chuyển đổi sau khi phố buôn bán được cải tạo xong. Chưa hết, có người còn làm một cái lán trên mái nhà. Nói đó là lầu một nhà mình Để được tăng gấp đôi diện tích bồi thường Theo phương án cải tạo Mỗi mặt bằng nông hộ Thương hộ và cửa hàng được bồi thường với tỷ lệ gấp dưới về diện tích Không có tiền trợ cấp Nói cách khác, 100 m vuông sẽ được đổi lấy 150 m vuông nhà ở và mặt bằng Mức bồi thường này không thấp so với điều kiện kinh tế lúc đó Mấy ngày nay cổ lượng đã đạt được thỏa thuận với những hộ dân trong khu phú này Chỉ còn chuẩn bị ký kết hợp đồng giải phóng mặt bằng nữa thôi Nhưng không biết vì sao Chiều nay đột nhiên họ lại tới đây Lật lỏng Đề xuất phải tăng diện tích bồi thường và yêu cầu trợ cấp một cách vô lý Một đám đông vây quanh trong ngoài văn phòng của Lý Tuyết Yến Tiếng người quá ồm ào Lý Tuyết Yến vừa sốt ruột vừa tức Đầu như muốn nổ tung Rốt cuộc cổ lượng cũng không kìm nổi, y nổi dần hết lớn một tiếng. Im miệng hết đi. Các người coi ủy ban nhân dân thị trấn là cái chợ sao? Phương án bồi thường cho việc cải tạo và mở rộng đều đã lấy ý kiến của các người. Lúc trước các người đã đồng ý, bây giờ lại chạy đến đây làm ổn. Âm ý cái gì? Tôi nói cho các người biết, các yêu cầu vô lý của các người, ủy ban nhân dân thị trấn không thể đáp ứng. Mau quay về đi, ở đâu thì về chỗ đó Cổ lượng phấn nộ phất phất tay Nhưng làm sao đám người đó chịu bỏ qua dễ dàng như vậy Rất nhiều người vây quanh cổ lượng càng nhao nhao lên Cổ lượng rất tức giận Nhưng cũng chỉ có thể quát ung lên cho đỡ tức Chứ cũng không dám làm gì Chúng tôi muốn gặp chủ tịch Thị Trấn Bành Chủ tịch Thị Trấn Bành giải thích không được Chúng tôi sẽ tìm gặp Bí Thư Hách Đúng, Bí Thư Hách ở đâu? Chúc tôi muốn gặp bí thư hách Đám người lại gào to Rầm Lý tuyết yến tức tối vỗ mạnh xuống bàn Lớn tiếng Các người còn la lối quấy rối văn phòng Ủy ban nhân dân thì trấn Tôi lập tức gọi điện cho đồn công an Lý tuyết yến vừa nói như vậy Mấy người cầm đầu muốn lợi dụng cơ hội để Cơ nước béo cò Liền trùm chân Họ chưa chắc sợ lãnh đạo thị trấn Nhưng chắc chắn sợ công an Đó gần như là một thứ bản năng Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng Ngầm trao đổi một ánh mắt hiểu ý Hai người công tác đát lâu ở thị trấn Phải đối phó đủ loại tình huống đối với nông dân Có khi cũng phải dở thủ đoạn và mánh khóe Nhưng vấn đề mấu chốt là Làm cho bọn họ quay về thì dễ Nhưng làm cho bọn họ không đưa ra những yêu cầu quá đáng là rất khó khăn Hơn nữa trước mắt chỉ có mấy chục người Đến mai nói không chừng sẽ là mấy trăm người Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng không sợ bọn họ ngăn trở dự án Bởi vì hiện giờ thủ tục dự án còn chưa được phê duyệt Nhưng Lý Tuyết Yến lo lắng bọn họ sẽ tiếp tục đến văn phòng ủy ban nhân dân thị trấn để đưa ra yêu cầu Một khi văn phòng không đáp ứng điều kiện của bọn họ chắc chắn họ sẽ tới gặp hách kiến niên Chuyện này mà để hách kiến niên nắm được chắc chắn sẽ liên lụy đến bành viễn trinh Chỉ cần ông ta báo cáo sai lạc lên cấp trên Lãnh đạo quận chỉ cần đưa ra một câu chỉ thị Dự án này sẽ không xong Nghĩ đến Bành Viễn Trinh Lý Tuyết Yến rất sốt ruột Cô không biết hôm nay Bành Viễn Trinh có về văn phòng ủy ban nhân dân thị trấn không Mấy ngày gần đây Bành Viễn Trinh đều ở trên quận và thành phố Chạy lo thủ tục đã 2 ngày không thấy mặt Đúng lúc đó Bành Viễn Trinh thong thả bước lên cầu thang Xuất hiện trước mắt mọi người Lý Tuyết Yến thầm nhủ Không xong rồi quả nhiên thấy đám người ảo lên một cái, vây lấy bành viễn trinh. Bành viễn trinh bình tĩnh cao giọng nói. Mọi người đừng ồn ảo ở đây. Im lặng hết đi. Đi đến phòng họp, có yêu cầu gì thì nói với tôi, ai không có việc gì thì trở về đi. Bành viễn trinh nói xong, liền tách mọi người ra, đi về phía phòng họp. Đám người đi theo hắn vào phòng họp. Lý tuyết yến và cổ lượng cũng vào theo. Bành Viễn Trinh bình tĩnh ngồi trên đài chủ tịch, Lý Tuyết Yến vội chạy tới cuối xuống nói nhỏ vài câu vào tai hắn Bành Viễn Trinh cười cười, nhìn Lý Tuyết Yến gật đầu, ra hiểu cô đừng gấp gáp quá Một đám người vừa ngồi xuống, lại có người la to lên Bành Viễn Trinh im lặng không nói, lặng lặng lắng nghe Đợi những người này nói một lúc mỏi miệng rồi, hắn mới từ tốn lên tiếng Tạm thời chưa nói đến yêu cầu và điều kiện của mọi người là hợp lý hay không hợp lý Ở đây tôi muốn thông báo cho mọi người một chuyện Vì sao thị trấn muốn tiến hành cải tạo và mở rộng phố trung tâm buôn bán Mục đích cuối cùng là điểm tô cho môi trường và bộ mặt của thị trấn thay đổi tình trạng mất vệ sinh và hỗn loạn hiện nay Chuyện này xét cho cùng là vì suy nghĩ cho quần chúng nhân dân, là vì suy nghĩ cho các vị đang ngồi ở đây Sau khi cải tạo và mở rộng, phố buôn bán không chỉ sẽ trở thành một công trình tiêu chuẩn mà còn là một nơi có phong cảnh đẹp Có thể gia tăng rất lớn lượng khách nuôi tới, thu hút thêm người tiêu thụ ở các khu vực xung quanh đến đây mua sắm Thu nhập của mọi người chắc chắn sẽ tăng cao Khoản này, mọi người đều là người kinh doanh Hẳn là còn tính được rõ hơn cả tôi Nếu mọi người không ủng hộ, thật ra thị trấn cũng không ếp Cứ tiếp tục duy trì hiện trạng như vậy đi Cứ để rác rưỡi vung vãi khắp nơi Mùi hôi nồng nặng Đến nỗi người dân xung quanh không dám mở cả cửa sổ đi Cũng không còn cách nào Trên thực tế thủ tục phê duyệt dự án tiến hành khá khó khăn Phải lên quận thành phố rồi lên tỉnh Hai ngày nay tôi ở lì ở các ngành có liên quan trên quận Năn nỉ Xin sỏ hết chỗ này đến chỗ khác Để mong người ta phê duyệt sớm cho chúng ta một chút Để dự án có thể sớm bắt đầu Sớm mang lại hiệu quả và lợi ích thực tế cho mọi người Rất gian nan Bây giờ tôi ngồi đây chỉ nói ngắn gọn một câu Nếu lại có người cố tình gây sự Cơ nước béo cò, dự án này không làm nữa cũng được Tôi cũng muốn báo cho mọi người biết Gần đây thành phố đang tiến hành thực hiện thành phố vệ sinh của cả nước Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đang chuẩn bị tiến hành trình đốn Dọn dẹp các khu vực mất vệ sinh trong thành phố Lãnh đạo quận nói Nếu phố buôn bán ở thị trấn chúng ta không thể giải quyết một cách căn bản tình trạng vệ sinh và ô nhiễm môi trường Vậy thì chỉ có thể bãi bỏ kinh doanh Chính phủ cũng không phá hủy nhà ở của mọi người Nhưng từ nay về sau Các quầy bán quà vặt không được mở Các tiệm cơm không thể kinh doanh Các cửa hàng phải vĩnh viễn đóng cửa. Bành viễn trinh trầm rãi đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị và kiên quyết. Mọi người không cần ồn ảo trước mặt tôi. Nếu để tới thời điểm đó, ở thành phố Thống Nhất ra tay hành động. Lúc đó mọi người có ý kiến. Có thể đến Ủy ban Nhân dân thành phố mà đề xuất. Lúc bành viễn trinh cất tiếng, vẫn còn có một số người xì xào. Nhưng đến giờ phút này, cả bọn nín thở nhìn nhau im phăng phắc. Bành Viễn Trinh nhìn lướt qua bọn họ một lượt, lại nói Đương nhiên, nếu mọi người hiểu và ủng hộ công tác của Ủy ban Nhân dân thị trấn Tôi, Bí Thư Tuyết Yến, Phó Chủ tịch thị trấn cổ lượng và lãnh đạo thị trấn sẽ cùng nhau cố gắng Nỗ lực hoàn thành dự án này, mang lại lợi ích cho người dân thị trấn Bành Viễn Trinh nhìn đồng hồ, nói một cách hờ hứng Tôi cho mọi người một phút thời gian để suy nghĩ Nếu mọi người nguyện ý ủng hộ tôi thực hiện dự án Hãy tự động rời đi Nếu một phút đồng hồ sau Mọi người không đi Như vậy Mọi người cũng không cần nêu điều kiện với tôi làm gì nữa Dự án này bãi bỏ Bành viễn trinh nói một hơi Có thể nói là dương cung rút kiếm Vừa đấm vừa xoa Đám người nhìn nhau Tôi xem anh Anh xem tôi thoáng chần trừ một lát Rồi đều đứng dậy Nhích nhác rời đi Tình hình mất vệ sinh và hỗn loạn ở phố buôn bán. Bọn họ hiểu hơn ai hết. Nếu cứ rằng co dây dưa mãi. Chắc chắn là không tốt. Mà cải tạo và mở rộng xong. Người đầu tiên được lợi chính là bọn họ. huống chi. Theo lời bành viễn trinh. Nếu thành phố chấn trình tình trạng vệ sinh. Thành phố chỉ cần đưa ra một mệnh lệnh. Khu phố buôn bán tự phát này liền phải chấm dứt hoạt động. Tới lúc đó. Người xui xẻo chính là bọn họ Nghĩ thông suốt điểm này Làm sao bọn họ còn dám cố tình sinh sự Được một tấp lại muốn tiến thêm một thước Từ lúc bành viễn trinh xuất hiện Trước sau không tới 20 phút Đám người đến gây ẩm ý liền tan Hơn nữa Có những người này loan tin ra Sau này cũng sẽ không có người nào Dấm đến ủy ban nhân dân thị trấn gây chuyện nữa Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng có phần nói không nên lời đứng ngay người trong phòng hội nghị. Lý Tuyết Yến tuyệt đối không ngờ. Bành Viễn Trinh còn trẻ tuổi như vậy. Lại có thể đối phó với đám trồn cáo vừa quái của thị trấn dễ dàng như vậy. Đương nhiên cô biết. Lời nói của Bành Viễn Trinh nửa thật. Nửa giả. Nhưng ở một số thời điểm. Nói nửa thật. Nửa giả còn có hiệu quả hơn cả lời nói dối hay nói thật. Cổ lượng thở ra, dơ ngón tay cách về phái bành viễn trinh Chủ tịch tỷ trấn bành cậu thật sự là cao tay Nói nhẹ nhàng mấy câu liền đuổi bọn họ đi hết Thật tôi và bí thư tuyết yến nói khô cả họng cả buổi cũng không làm gì được Bành viễn trinh cười ha ha Làm công tác quần chúng đôi khi cũng cần linh hoạt thay đổi một cách mềm dẻo Không thể cứ giải thích một bề được Bọn họ chính là được voi đòi tiên Vậy thì nói thẳng với bọn họ Thì chẳng không làm dự án này nữa Bọn họ sẽ hết hùng hùng hổ hổ ngay thôi Cải tạo và mở rộng khu phú đó Người được hưởng lợi nhiều nhất là bọn họ Nếu bị cấm kinh doanh Người bị thiệt hại nhiều nhất là bọn họ Để cho bọn họ tính thiệt hơn về khoản này Bọn họ sẽ không còn tính toán kiểu có con nữa Tuy nhiên Chúng ta cũng không thể thiếu cảnh giác Đồng chí cổ lượng Ngày mai anh triều tập đại hội tất cả hộ công thương và hộ nông giải thích rõ ràng quan hệ lợi hại trong đó cho họ nghe Nói thẳng với bọn họ Nếu lại có người cố tình gây sự Dự án này đình chỉ Không làm nữa Cổ lượng gật đầu Được chủ tịch thì trấn bành tôi sẽ làm ngay Cổ lượng đi rồi Lý Tuyết Yến quay lại nhìn bành Viễn Trinh một lát Đột nhiên cười hì hì Viễn Trinh Không ngờ là anh lại có khả năng diễn suốt trời cho, nếu như đi làm diễn viên, nhất định nổi như cồn. Bành viễn trinh mỉm cười không nói trong lòng thầm nhủ. Về ý nghĩa nào đó, làm quan và làm diễn viên thật đúng là có điểm giống nhau. Có một số thời điểm, làm quan mà không diễn là không được. Chết, ý thức của người dân có phần hơi thấp, nhất là ở nông thôn, từ từ rồi anh sẽ biết. Lý tuyết yến sâu kín thở dài nói. Tuyết Yến thật ra có nhiều lúc không phải ý thức của người dân thấp, mà là trình độ công tác của chúng ta thấp. Một một, giá như cán bộ, công chức Việt Nam nào cũng nghĩ được như thế này. Im lặng tự tuyệt, Lý Tuyết Yến oán trách chừng mắt nhìn bành viễn trinh. Chỉ có anh là trình độ cao. Lý Tuyết Yến luôn là nữ cường nhân trong quan trường công việc bận rộn nên thường hay có khí khái của một nam nhi. Cô đột nhiên làm ra bộ dạng hờn son nữ nhi như vậy, bành viễn trinh chợt ngẩn ra, chủ động cười chuyển đề tài. Tuyết Yến thu hút đầu tư vẫn phải nắm chặt. Ở đài truyền hình và tòa soạn báo phải làm quảng cáo tận lực hấp dẫn các xí nghiệp có thực lực đến tham gia đấu thầu. Lý Tuyết Yến lông mày nhớ lên trong lòng thở dài. Cải tạo một phố buôn bán ở thị trấn. Cho dù thị trấn Vân Thủy là một thị trấn công nghiệp mạnh thì cũng chẳng có nhiều lực ảnh hưởng. Không có cây ngô đồng thì làm sao có phượng hoàng kim Nhưng ngoài miệng thì Lý Tuyết Yến cũng rất thống khoái mà đồng ý Cô biết chuyện này Bành Viễn Trinh đã rốc hết sức thúc đẩy Trước mắt hắn đang cao hứng Cô không đành lòng tạp gáo nước lạnh vào mặt hắn Vốn lấy quan điểm của Lý Tuyết Yến Bành Viễn Trinh không cần phải dốc hết sức làm việc này Rất phí tinh lực và tinh thần Một khi làm không tốt thì còn dễ dàng bị người khác nói xấu Chi bằng làm thế nào để giúp thì chấn mở rộng nguồn tiêu thụ, làm tuyên truyền Đây đều là điểm mạnh của hắn, không chỉ dễ dàng làm ra thành tích mà còn đề cao được uy tín của mình Nhưng trải qua thời gian tiếp xúc, Lý Tuyết Yến đã hiểu rõ cá tính của Mành Viễn Trinh Suy nghĩ của hắn và rất nhiều cán bộ khác đều không giống nhau Cố nhiên theo đuổi thành tích nhưng đồng thời cũng rất coi trọng hiệu ứng thực tế. Vì dân chúng mà làm việc đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng vấn đề ở chỗ, hiện tại hắn sống vẫn chưa yên ổn. Đã bị cản tay nhiều lắm, nhưng vẫn kiên trì làm việc, có phải là có chút nóng vội hay không? Lý tuyết yến âm thầm lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Viễn Trinh trình tự thủ tục như thế nào rồi? Coi như thuận lợi. Ở quận xem như là đã có một cửa thông qua. Tôi đã tìm đến Phó Chủ tịch Quận Chu. Phó Chủ tịch Quận Chu đã phê chỉ thì hiện tại Ủy ban xây dựng đã chuyển đến cuộc quy hoạch. phòng trừng nếu tôi thúc sục tiếp thì ngày mai có thể đến thành phố. Bành viễn trinh thở vào một cái, nở nụ cười. Kỳ thật thì quá trình không nhẹ nhàng như hắn nói. Tối thiểu thủ tục phê duyệt đất đai rất dườm dà, phiền toái hơn so với hắn đã nghĩ. Hiệu suất làm việc của bộ môn chức năng thì không cần phải nhiều lời. Nếu Bành Viễn Trinh không phải là tìm chu Đại Dũng trước đó Cầm chỉ thị phê duyệt của Chu Đại Dũng đến ủy ban xây dựng Chỉ sợ là ở ủy ban xây dựng không cũng đã tốn hơn một tháng Đây coi như là khá mau rồi Cũng may là có chu Đại Dũng phê chỉ thị Ủy ban xây dựng khu và cuộc quy hoạch lại vừa lúc do chu Đại Dũng quản lý Bành Viễn Trinh tìm lãnh đạo chủ chốt của ủy ban xây dựng Khiến người này trực tiếp ký tên phê duyệt Sau đó hắn lại đích thân cầm tài liệu có chỉ thị của lãnh đạo khu và lãnh đạo chủ chốt của ủy ban xây dựng đến bộ môn nghiệp vụ cụ thể của ủy ban xây dựng. Nhưng cách gọi là diêm vương hiếu chiến tiểu dựng khó chơi. Đừng nhìn là có chữ ký của đại lãnh đạo, nếu các phòng ở dưới kéo dài thời gian thì cũng đủ làm cho người ta đau đầu. Chỉ là một nghiên cứu hay là một thẩm tra cũng có thể làm cho một người sầu não. Bành viễn trinh kiếp trước chìm nổi trong quan trường đã hơn 20 năm Biết rõ lời này trong đó Mấy ngày nay người của hắn cứ chăm chú vào ủy ban xây dựng Khi tới thời điểm thì phải thúc sục xử lý Giữa trưa hoặc tối phải mời những người phụ trách và nhân viên làm việc cụ thể Ăn cơm uống rượu kéo gần quan hệ Đương nhiên ăn cơm thôi thì cũng chưa đủ Hắn thậm chí còn mang theo một số quà tặng đến thăm viếng trưởng phòng phân công quản lý cụ thể của Ủy ban xây dựng khu. Cứ như vậy trình tự vận chuyển khá nhanh. Chỉ trong 3 ngày, phương diện xét duyệt của Ủy ban xây dựng liền hoàn thành bắt đầu chuyển qua cuộc quy hoạch. Khi tới cuộc quy hoạch, Bành Viễn Trinh tiếp tục làm công việc giống như ở Ủy ban xây dựng bái Đại Thần, Mời Tiểu Dược. Kỳ thật, có chu Đại Dũng phê chỉ thị thì hai bộ môn này không dám ngăn trở. Phê khẳng định là phải phê, nhưng còn về phần hiểu suốt thì khó nói. Có thể đối với bành viễn trinh mà nói chuyện này càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi đối với hắn. Hắn nhất định phải thúc đẩy thủ tục thật nhanh, sau đó đẩy mạnh tính thực chất của hạng mục. Nếu không, một khi có biến ở ngoài ý muốn, khiến hách kiến niên nắm lấy nhược điểm thì sẽ khiến hắn trở nên bị động. Lý tuyết Yến trầm ngâm một chút, đột nhiên dịu dàng nói. Viễn trinh... Về sau bảo Lý Tân Hoa theo anh chạy thủ tục Anh mời khách ăn cơm, hóa đơn nên giữ lại Sau này sẽ nghĩ biện pháp để xử lý Làm việc trong nước, không tiêu tiền mời khách là không có khả năng Có người đi theo Bành Viễn Trinh cùng lúc chiếu ứng Đến cuối năm thanh toán lại một lúc Bành Viễn Trinh mỉm cười Không cần đâu, chỉ là ăn bữa cơm cũng không tốn bao nhiêu tiền Về sau hãy nói Lý tuyết Yến ánh mắt rượu xuống Làm việc công sao lại tiêu tiền túi mình chứ Anh đem hóa đơn về Tôi sẽ giúp anh nghĩ biện pháp xử lý Đến cuối năm mỗi lãnh đạo đều có từng khoản riêng Chuyện này anh không cần phải xem vào để tôi làm hết Bảo Lý Tân Hoa đi theo anh xem như chân chạy việc Bành viễn trinh do dự rồi gật đầu đồng ý Hai người vừa nói chuyện vừa bước ra ngoài Đi được một nửa, Lý Tuyết Yến đột nhiên đỏ mặt do sự nói Viễn Trinh, tối nay anh có thời gian hay không? Bành viễn trinh tâm động, phát giác giọng nói của Lý Tuyết Yến rất khác thường Hắn lấy lại bình tĩnh, cười nói Buổi tối thật ra thì không có việc gì Nhưng tôi hôm nay muốn về nhà nghỉ ngơi một chút Lý Tuyết Yến đỏ mặt, có chút không dám trực tiếp nhìn vào ánh mắt của bành viễn trinh Nhỏ giọng nói Tối nay tôi có buổi tụ hội bạn bè học trung học Anh có thể đi theo giúp tôi xã giao một chút được không? Lý Tuyết Yến nói tin đập loạn xạ cả lên giống như con thỏ nhỏ Bành viễn trinh hơi có chút do dự và khó xử Đi cùng Lý Tuyết Yến đến tham gia xã giao không quan trọng Nhưng vấn đề là bạn bè tụ hội Hắn là một người ngoài lấy thân phận gì mà đi chứ? Hiển nhiên là bạn trai rồi Cảm giác của Lý Tuyết Yến đối với hắn, Bành Viễn Trinh không phải không biết, nhưng trong lòng hắn đã có phùng kiến như, nên đối với Lý Tuyết Yến chỉ có thiện cảm mà thôi. Thấy hắn do dự không đáp lại, Lý Tuyết Yến thất vọng cúi đầu xuống, gần như chôn chân tại chỗ mà khóc. Cô biết được tình cảm trong lòng mình, nhưng càng lúc càng không thống chế được. Nhất là sớm chiều ở chung, bóng dáng Bành Viễn Trinh ngày càng in đậm trong tim cô. Cô hôm nay dẹp bỏ kiêu ngạo để mở miệng thỉnh cầu thực tế không phải là một sự thăm dò. Nhưng kết quả lại khiến cô tuyệt vọng. Không làm phiền anh nữa, tôi đi trước. Lý tuyết yến run giọng nói. Nói xong cô cúi đầu sông ra ngoài. Bành viễn trinh có chút kinh ngạc nhìn theo bóng sáng cô đơn của cô trong lòng cũng không biết nghĩ cái gì. Nhưng chuyện tình cảm chung quy không thể miễn cứng. Sớm bày tỏ cũng tốt. Nhưng như vậy có ảnh hưởng đến quan hệ chặt chẽ và sự hợp tác ăn ý giữa hai người hay không Bành Viễn Trinh khẽ thở dài, chậm rãi bước ra khỏi phòng họp Lúc hắn rời khỏi phòng họp, vừa lúc thấy Lý Tuyết Yến đi vào văn phòng Sau đó đóng cửa rầm một tiếng Một tiếng rầm nặng nề khiến Bành Viễn Trinh trong lòng cảm giác trầm trọng vô cùng Trở lại văn phòng của mình, Bành Viễn Trinh tâm cũng có chút loạn Hắn đơn giản bước vào phòng trong chuẩn bị chợp mắt một chút. Nhưng vừa mới nằm xuống thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Hắn nhếu mày, đứng dậy bước ra gian ngoài thản nhiên nói, mời vào. Cánh cửa bị đẩy ra, không ngờ là Lý Tuyết Yến. Lý Tuyết Yến sắc mặt có chút tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ, ngơ hồ là đã khóc một hồi. Cô chậm rãi đi tới đưa tay đặt một phần văn kiện lên trên bàn. Đây là văn kiện ở quận đưa xuống yêu cầu bộ máy lãnh đạo đọc. Anh xem qua rồi ký tên, sau đó chuyển sang phòng chính đảng. Nói xong, Lý Tuyết Yến quay đầu bước đi, nhưng rõ ràng là bờ vai của cô có chút sun dậy. Bành viễn trinh ngầm đầu nhìn cô trần trừ nói, Tuyết Yến. Lý Tuyết Yến bước chân kiềm hãm, nhưng thân mình vẫn không quay lại. Tuyết Yến tôi... Bành Viễn Trinh vốn muốn giải thích với Lý Tuyết Yến hai câu, nhưng lời đến bên miệng hắn lại không biết nói như thế nào. Lý Tuyết Yến đợi một lát, thấy hắn không có câu dưới thì liền vội vàng đi ra cửa. Buổi chiều tan tầm, Bành Viễn Trinh quyết định về lại thành phố. Hắn ngày mai muốn chạy đến bộ môn cót liên quan của thành phố. Đúng lúc, lúc trước hắn có làm huấn luyện viên thái cực quyền cho lãnh đạo ủy ban xây dựng. Bước xuống lầu chiếc xe Santana màu đen mà hắn và Lý Tuyết Yến dùng chung đã đậu chờ sẵn. Bành viễn trinh vội vàng mở cửa chui vào vị trí lái phụ. Thấy Lý Tuyết Yến đang cúi đầu ngồi ở băng sau. Liền miễn cưỡng cười nói. Lão Hoàng đi thôi. Lái xe Lão Hoàng vừa khởi động xe vừa cười nói. Chủ tịch thị trấn Bành hôm nay về nhà hay là đi đâu? Tôi về nhà. Vừa lúc muốn tắm rửa thay quần áo một chút Ha ha bành viễn trinh nhẹ nhàng nói Lão Hoàng quay đầu lại nhìn Lý Tuyết Yến Phó Bí Thư Lý cô đi đâu vậy? Tôi đến khách sạn dạ hải Anh Hoàng, phiền anh chở tôi đến đó trước Sau đó thì chở chủ tịch thị trấn bành về Lý Tuyết Yến thanh âm thản nhiên nói Được rồi, hai vị lãnh đạo ngồi yên nhé Lão Hoàng nhấn ra chạy ra khỏi cơ quan làm việc Chiếc xe tiến vào quốc lộ rồng lớn của thành phố Tân An tốc độ chạy nhanh như trước Hơn 10 phút sau chiếc xe liền tiến vào nội thành thành phố Lý Tuyết Yến muốn đến khách sạn dạ hải và nhà của Bành Viễn Trinh là hai hướng khác nhau Một phía nam một phía bắc Lão Hoàng trước đưa Lý Tuyết Yến đi trước Lão Hoàng cảm giác không khí trong xe khá áp lực và cổ quái thái độ khác thường Lúc trước Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết Yến ở trong xe cười nói rất thân thiện, bàn luận không ít công tác. Nhưng hôm nay thì ai cũng đều không lên tiếng. Cũng không ai để ý đến ai. Nhất là lão hoàng tử kính chiếu hậu quan sát sắc mặt của Lý Tuyết Yến có chút khó coi. liền nghĩ đến hai vị lãnh đạo chắc đã xảy ra chuyện gì không thoải mái nên không dám chậm trễ. Xốc lại tinh thần tập trung vào lái xe. Ông kỳ thật không phải là nhân viên biên chế, mà là người của xí nghiệp. Ông nhận tiền lương từ xí nghiệp, lái xe phục vụ lãnh đạo thì trấn. Trong dịp mừng năm mới, thì trấn cũng sẽ gửi một ít tiền mừng và quà Tết cho ông. Đại danh đỉnh đỉnh bành viễn trinh. Trên đường không ai nói chuyện với ai, rất nhanh chạy đến khách sạn dạ hải. Tại cửa khách sạn dạ hải có treo một tấm băng rôn màu hồng trên đó có dán hàng chữ lễ họp mặt học sinh trường trung học S... S... S... Thành phố Tân An Bành viễn Trinh nhìn qua cửa kính xe Trong lòng thầm nghĩ Lý Tuyết Yến không ngờ lại học cùng một trường với mình Chẳng qua là Lý Tuyết Yến học lớp cao hơn hắn mà thôi Lý Tuyết Yến lớn hơn hắn 3 tuổi đã tham gia công tác gần 4 năm Từ đó có thể biết cô học sớm trước Bành Viễn Trinh một năm. Lão hoàng đậu xe lại, Lý Tuyết Yến bước xuống xe cũng không chào Bành Viễn Trinh. Cô đang chuẩn bị bước vào khách sạn, thì lúc này lại có thêm một chiếc xe chờ tới đằng sau. Từ trên xe nhảy xuống một chàng thanh niên cười ha hả chào hỏi Lý Tuyết Yến. Phó bí thư Lý chào bạn học cũ. Bành Viễn Trinh ngồi ở vị trí lái phụ, liếc mắt nhìn người này. Không ngờ là người quen. Là trưởng phòng nhân sự Cục Giáo dục Thành phố Phòng Gia Lượng, cũng là cán bộ hậu bị của ban tổ chức cán bộ thành ủy. Bành Viễn Trinh đã cùng với Phòng Gia Lượng giao tiếp qua thậm chí còn vài lần dùng cơm với nhau. Bởi vì Phòng Gia Lượng phụ trách tuyên truyền hệ thống tổ chức giáo dục, Cục Giáo dục khi tổ chức hoạt động đưa tin đều phải trải qua phòng tin tức xét duyệt. Sau này, Bành Viễn Trinh lại giải thái cực quyền cho người của Cục Giáo dục, nên coi như khá quen thuộc. Phòng ra lượng bước đến Đang chuẩn bị bắt tay với Lý Tuyết Yến Đột nhiên nhìn thấy Bành Viễn Trinh ở vị trí lái phủ trong chiếc Santana Liền ngoài ý muốn mỉm cười Thuận tay mở cửa xe ra Lão Hoàng đang chuẩn bị khởi động xe Thấy dường như chủ tịch thị trấn Bành có người quen cũng liền ngừng chân ra lại Viễn Trinh sao lại là anh Phòng ra lượng cười kha ha Sao anh lại đến đây Bành Viễn Trinh không thể không xuống xe Bắt tay với Phòng Gia Lượng Phòng Gia Lượng liếc mắt nhìn Lý Tuyết Yến Ở một bên rồi lại nhìn Bành Viễn Trinh Đột nhiên bừng tỉnh Tôi biết rồi Anh hiện tại đang công tác cùng một thị trấn Với Lý Tuyết Yến Ha ha hiểu rồi hiểu rồi Phòng Gia Lượng nhiệt tình vỗ vai Bành Viễn Trinh cười ha hả Đã đến đây rồi còn ngại gì nữa Tôi nói anh đấy Viễn Trinh à anh rất là lợi hại Lý Tuyết Yến là hoa khôi khối chúng tôi, nhưng bây giờ thì hoa đã có chủ Những tên tiểu tử kia phải đau khổ thôi Lý Tuyết Yến lặng lặng đứng một chỗ, sắc mặt đỏ lên, nhưng không mở miệng giải thích Bành viễn Trinh nhú mày, muốn giải thích rõ ràng với phòng gia lượng Nhưng trước mặt mọi người mà nói như vậy thì khẳng định sẽ làm cho Lý Tuyết Yến khó xử Nếu Lý Tuyết Yến không có gì với hắn thì thôi Nhưng vấn đề ở chỗ cô ấy thích hắn Hơn nữa buổi chiều nay Bành Viễn Trinh lại vừa mới cự tuyệt cô Bành Viễn Trinh do dự mãi Rồi cắn chặt răng lấy lại bình tĩnh Quay đầu hướng Lão Hoàng nói Lão Hoàng phiền anh về trước Lát nữa chúng tôi sẽ tự đón xe về Không cần anh đến đón đâu Lý Tuyết Yến ánh mắt hiện lên một tia vui sướng Dường như xua tan đi sự lo lắng suốt cả một buổi chiều Cô chậm rãi bước đi bên cạnh bành viễn trinh và phòng gia lượng Ba người cùng nhau bước vào khách sạn dạ hải Buổi họp mặt bạn bè của Lý Tuyết Yến lần này quy mô không lớn Chỉ có khoảng 20 người, có cả nam lẫn nữa Đa số ăn mặc rất chỉnh tệ Nhưng cũng có cá biệt người bất kể là quần áo hay là khí chất đều khá ảm đảm Bọn họ thuê một căn phòng lớn nhất ở khách sạn dạ hải để làm phòng liên hoan. Nên tới đều đã tới, còn không tới thì đã không đến rồi. Bạn học của Lý Tuyết Yến đều tự tìm vị trí ngồi cho mình. Chủ nhân của buổi họp mặt Uyển Hải Nam đã ngồi ở vị trí chủ tọa Buổi họp mặt này là do y khởi xướng và cũng do ý mời khách. Uyển Hải Nam thấy ba người Lý Tuyết Yến bước vào ánh mắt sáng lên đứng dậy hô Tuyết Yến, Tuyết Yến đến ngồi vị trí dành sẵn cho em này Nguyễn Hải Nam vỗ cái ghế bên cạnh mình Tuyết Yến, Lý Tuyết Yến Đồng thời cũng có mấy bạn học nữ chào hỏi Lý Tuyết Yến Xin chào, Hải Nam Xin chào, Hiểu Yến Lý Tuyết Yến mỉm cười Xin lỗi mọi người đã đến trễ, thật ngại quá Lúc này Quên Hải Nam và những người khác mới phát hiện đứng sóng vai bên cạnh phòng gia lượng là một người xa lạ đang mỉm cười Viễn Trinh không phải là loại công tử bột đẹp trai, hòa hoa phong nhã, nhưng dáng người hắn cao to, khí chất nho nhã, gương mặt anh tuấn làm cho người ta cảm thấy trước mắt sáng ngời. Phòng lượng cười khà khà, nhìn Lý Tuyết Yến, y xem ra Viễn Trinh là do Lý Tuyết Yến dẫn đến. Là bạn trai của cô thì đương nhiên phải do cô giới thiệu Lý Tuyết Yến khuôn mặt xinh đẹp đỏ ứng lên Nhưng trong nháy mắt liền nhạt đi Cô dù sao cũng lăn lộn trong quan trường nhiều năm Điều chỉnh và khống chế cảm xúc của mình coi như là một loại bản năng Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn bành viễn trinh cô bước đến bên cạnh hắn giới thiệu một chút Xin giới thiệu với mọi người vị này là Lý Tuyết Yến thoáng có chút tạm dừng Cô vừa muốn tiếp tục nói thì phòng gia lượng đã không kiên nhẫn bật cười ha <cười> ha Tuyết Yến ngại kìa ha ha để tôi giới thiệu cho mọi người nha Vị này là bành viễn trinh đỉnh đỉnh đại danh của thành phố chúng Ta Lúc trước là trưởng phòng tin tức ban tuyên giáo thành ủy kiêm trưởng ban ban tin tức thành ủy Hiện tại là chủ tịch thị trấn Vân Thủy Bởi vậy có thể thấy được bành viễn trinh ở thành phố Tân An rất nổi tiếng Rất nhiều người có lẽ không biết hắn, nhưng nhất định là có nghe qua tên của hắn. Bởi vì tên của hắn lúc trước thường xuyên được nhắc đến trên TV và báo chí. Bạn học Lý Tuyết Yến đều mỉm cười không nói theo bản năng đều xem Bành Viễn Trinh là bạn trai của Lý Tuyết Yến. Bởi vì hôm nay là họp lớp, có thể dẫn người đến thì không phải là người nhà thì cũng là bạn trai bạn gái. Có mấy cô gái bắt đầu ồn ào. Lý Tuyết Yến đỏ mặt. Quay đầu nhìn bành viễn trinh. Trong ánh mắt chứa đựng một tia ngọt ngào. Nhưng đồng thời cũng có sự phức tạp và chua xót Đã đứng ở nơi này, bành viễn trinh đương nhiên là không còn đường lui, chỉ tiếp tục kiên trì. Hắn cười, hướng mọi người gật đầu, sau đó đi theo Lý Tuyết Yến, nhanh chóng ngồi xuống. Có không ít người đứng lên bắt tay với hắn. Đa số những người này đều đã nghe tiếng hắn từ lâu. Chủ si Uyển Hải Nam Cao Mày. Sắc mặt đột nhiên không được tốt lắm Ý miễn cứng được xem như một trong những người theo đuổi Lý Tuyết Yến Nhưng bởi vì một năm trước đã bị Lý Tuyết Yến từ chối cho nên đã từ bỏ ý định Nhưng mặc dù tất cả đều là quá khứ Nhưng thấy người trong mộng của mình có bạn trai Trong lòng tất nhiên là không được thoải mái Thậm chí tâm tình tổ chức buổi họp mặt bạn bè của y cũng tiêu tan không ít Nguyễn Hải Nam ngồi ở vị trí chủ xịn Phòng gia lượng ngồi bên cạnh Quyển Hải Nam rót 6 ly bia Phòng gia lượng cũng rót 6 ly tượng trưng cho 1 năm 12 tháng Sau hai lần uống có người không chịu nổi Đã có chút men say Sau khi uống bia vào Không khí càng thêm vui vẻ Tiếng hoan hô không ngừng Nhưng phòng gia lượng lại giữa chừng chuyển sang rượu trắng Bành viễn Trinh ngồi một chỗ Đa số thời gian là lắng nghe Mỉm cười không nói Nấu nhiên ai hỏi hắn thì hắn chỉ cười đáp mấy câu Lý Tuyết Yến trong lúc đang nói chuyện với bạn học Cũng thường quay đầu sang nhỏ giọng nói chuyện với hắn Sợ hắn cảm thấy buồn kẻ Quyển Hải Nam ánh mắt xẹt qua hai người Ló lên sự đố kỵ Những người ở đây ai cũng biết Quyển Hải Nam năm đó bị Lý Tuyết Yến từ chối Nên giờ phút này ai cũng thấy được sự ven tỉ của y Phòng ra lượng nâng ly rượu cười nói Viễn Trinh thật sự là chúng ta có duyên với nhau khi cùng gặp mặt ở đây Phòng ra lượng lời đầy thân ý, chủ động mời rượu bành viễn trinh khiến Uyển Hải Nam trong lòng càng thêm khó chịu Bành viễn trinh cũng nâng ly Được, đã lâu không uống rượu với lão phòng anh Hôm nào đến thì trấn chúng tôi kiểm tra chỉ đạo, tôi sẽ tận sức tiếp đãi anh Phòng ra lượng nhấp uống rượu, sau đó cười nói Tôi cũng muốn đến chỗ của anh để tham quan Trường học ở thị trấn mọi người xử lý rất khá Gần đây cuộc giáo dục thành phố muốn đem trường trung học Vân Thủy Làm thành một công trình mẫu mở rộng ra toàn bộ thành phố Tôi nhất định phải đến đó tham quan Có anh ở đó Lại còn có bạn học cũ Lý Tuyết Yến Tôi đến thị trấn Vân Thủy Các người không mời khách tôi khẳng định là phải mắng chửi các người Bành Viễn Trinh mỉm cười Lý Tuyết Yến cũng cười mắng một tiếng Phòng gia lượng tôi còn chưa tìm anh tính sổ đấy Lúc trước Anh đã đồng ý cấp cho trường trung học chúng tôi một danh ngạc chiến sĩ thi đua trong hệ thống giáo dục Sau lại đem cho người khác Anh còn muốn tôi mời khách không có cửa đâu Muốn tiếp đãi trước đem cho chúng tôi một danh ngạc đắt Thấy Lý Tuyết Yến nhắc tới việc cũ Phòng gia lượng không kìm nổi cười khổ Bà cô tôi đã giải thích với cô rồi mà Tôi đã đồng ý với cô, nhưng lãnh đạo chúng tôi lại thay đổi. Cô nói xem, lãnh đạo đã quyết thì làm sao tôi dám cãi chứ? Viễn Trinh ạ anh nói đúng không? Anh đã từng làm trưởng phòng ở cơ quan, biết nỗi khổ này như thế nào? Tôi thả đến cơ sở như các người, học tập lăn lộn thành một chủ tịch thị trấn còn hay hơn. Thị trấn chúng ta còn thiếu chức phó chủ tịch thị trấn, anh có muốn đến làm không? Lý Tuyết Yến cười hì hì nói. Cô đương nhiên không phải là giận dỗi mà là nói chơi Phòng ra lượng không nói gì Dương tay chỉ vào lý tuyết Yến Cô muốn làm tôi tức chết mà Tốt xấu gì tôi cũng là cán bộ cấp trưởng phòng Cô lại bảo tôi xuống làm phó chủ tịch thị trấn Đừng quá coi thường tôi như thế Tất cả mọi người cười sổ lên Quyển Hải Nam cũng nâng ly rượu Dừng ở bành viễn trinh lớn tiếng nói Chủ tịch thị trấn bành ngưỡng mổ đại xanh đắt lâu Hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất tư truyền. Mau, có thể quen biết cũng là duyên phận. Chúng ta cùng nâng ly rượu này. Nói xong, không đợi Bành Viễn Trinh nói gì, ý trước hết uống một hơi cạn sạch. Mặt mũi của anh lớn lắm sao? Do lịch sự, Bành Viễn Trinh cũng không thể không uống hết ly rượu. Nhân viên phục vụ lại rót rượu tiếp, Quyển Hải Nam lại nâng ly. Ly rượu đầu tiên là làm quen. Ly rượu thứ hai là thân tình Cách gọi là ở nhà dựa vào cha mẹ Ra ngoài dựa bạn bè Nếu chủ tịch thì chấn bành nguyện ý xem tôi là bạn bè Thì xin mời uống cản ly rượu này Nguyện Hải Nam lại uống một hơi cản sạch ly rượu Bành viễn trinh nhú mày Thầm nghĩ thằng nhãi này tưởng lượng cũng khá đấy Nhưng do xuất phát từ lịch sự Hắn không thể không bồi lại Lý tuyết Yến cao mày Lo lắng nhìn bành viễn trinh Bành viễn trinh mỉm cười, ra hiểu hắn không có việc gì. Lý tuyết Yến lúc này mới yên lòng. Phụ nữ rất mấn cảm. Cô đương nhiên nhận ra được quyển hải nam đang ghen. Chỉ có điều là cô không bóc trần thôi. Dù sao hôm nay cũng là bạn bè tụ hội, không thể không nể mặt nhau. Nếu làm láo loạn, khiến không khí không thoải mái thì cũng sẽ làm cho mọi người mất vui. Bành viễn trinh cũng nhìn ra được điều đó nên không quá để ý. Hôm nay đến đây chỉ là may mắn gặp dịp Ngoài ra vì nể mặt lý tuyết yến Sau này lại chẳng ai biết ai thì để ở trong lòng làm gì Nhưng không ai ngờ Uyển Hải Nam ly rượu thứ ba vẫn hướng về bành viến trinh Gương mặt y tràn đầy tươi cười Chỉ có điều lại làm cho người ta có cảm giác nham hiểm Y cười nói tiếp Vừa rồi là hai ly làm quen thôi Bây giờ là hoan nghênh chủ tịch thị trấn Bành Đường Sa đã nể mặt đến đây tham dự buổi họp mặt này. Lúc này, tất cả mọi người đều dừng câu chuyện và buông ly rượu trong tay. Nhìn hai người Bành Viễn Trinh và Nguyễn Hải Nam đều nhận ra một hương vị khác thường. Nguyễn Hải Nam đây là có ý xấu chúc rượu người khác. Chẳng qua là ăn nói khéo thôi. Nói là mời rượu nhưng Bành Viễn Trinh lại biết rõ y lai like giả bất thiện. Kẻ đến thì không thiện. Nguyễn Hải Nam vẫn uống cả ly trước. Sau khi uống xong, lại nhìn chầm chầm vào bành viễn trinh trong ánh mắt hơi có ánh lửa tóe ra. Ba ly rượu trắng uống liền một lúc. Tuy rằng chỉ là loại rượu 31 độ, nhưng uống liên tiếp như vậy cũng không hay. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Phòng ra lượng biếu môi, cười ồn ào nói. Tốt, thật sảng khoái, thật đáng mặt Nam Nhi. Viễn Trinh anh có uống nổi không Bành Viễn Trinh thở vào một cái Uống ba ly rượu trắng chẳng là cái gì đối với hắn tiểu lượng của hắn rất cao đại để là do kiếp trước luyện thành Nhiều nhất một lần có thể uống được một cân rượu trắng Lý Tuyết Yến có chút sần dữ nhìn Uyển Hải Nam lạnh lùng nói Huyền Hải Nam sao lại mời rượu liên tiếp như vậy Đây có phải là quán rượu đâu Viễn Trinh không thể uống nổi nữa Lý Tuyết Yến nâng tay giành lấy ly rượu của Bành Viễn Trinh. Kỳ thật thì Bành Viễn Trinh không nghĩ muốn tiếp tục đấu rượu nhàm chán với Uyển Hải Nam. Tuy rằng đối phương không có ý tốt, nhưng chung quy vẫn không thể thất lễ, nên không tiện phát tác. Ngắm nghĩ một chút, Bành Viễn Trinh thản nhiên cười, không ngờ lại nâng ly rượu lên cười nói. Uyển Tổng thật sự là quá khách khí rồi. Ly rượu này tôi xin uống. Bành Viễn Trinh cũng uống một hơi cạn sạch. Quyển Hải Nam vỗ tay cười nói. Chủ tịch tỷ trấn bành thật sự là tiểu lượng rất cao. Rất ràng khoái. Nhân viên phục vụ đâu tiếp tục rót? Nhân viên phục vụ tiếp tục rót rượu cho hai người. Quyển Hải Nam cầm ly rượu, lắc lư một chút. Y tự cao tiểu lượng của mình mạnh trải qua trăm trận trăm thắng. Muốn thắng Bành Viễn Trinh cũng không khó. Y cũng không lường trước Bành Viễn Trinh là dấu tài không để lộ. Sự đố kỷ trong lòng y đã sớm bị cồn thúc dục thành một sự háo thắng tranh cường. Muốn để khách uống thì mình phải uống trước đắt. Rượu mà nếu biết uống thì ngàn chén cũng là ít. Có thể uống bao nhiêu thì uống, uống không được thì đừng ép nhá. Cạn ly, Uyển Hải Nam đứng dậy, làm một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong ly rượu, y cười ha hả nói. Chủ tịch thì trấn bành thế nào? Nếu mặc kệ thì anh cứ bỏ cuộc. Bành viễn trinh đột nhiên mỉm cười Hắn cảm thấy huyền hải nam cũng có chút thú vị Hắn chậm rãi nâng ly rượu lên Lý tuyết yến có chút lo lắng kéo vạt áo của hắn Vé vào tai hắn nhẹ nhàng nói Viễn trinh anh đừng phân cao thấp với hạng sâu rượu này Y là phó tổng của tập đoàn tín kiệt cả ngày lăn lộn với rượu Anh không uống lại anh ta đâu Huyền hải nam cười to ánh mắt lờ đờ mông lung nói Như thế nào tuyết yến đau lòng ạ Chủ tịch tỷ tị trấn bành Chúng ta đều là người nhà Dựa uống vào phải sản khoái Muốn uống thì uống Không uống thì thôi Không sao đâu Phó tổng sĩ nghiệp tín kiệt Bành viễn trinh khóe miệng kinh ngạc Hiện lên vẻ tươi cười Hắn hướng lý tuyết yến ra hiệu mình không có việc gì Sau đó thản nhiên cười Nâng ly uống sạch 4 ly rượu trắng xuống bụng Bành viễn trinh sắc mặt vẫn không thay đổi Dường như chẳng có việc gì Mọi người ở đây đều ngạc nhiên thán phục không ngừng Mà lúc này Uyển Hải Nam đã có 8 chin phần men say Đầu lưới như có chút núng ra Y cảm thấy tưởng lượng của mình rất cao Cũng không lường trước bành viễn trinh So với Y lại còn cao hơn Uống hơn 4 ly rượu Mà không ngờ còn lá vòng buông cần Tuyết, tuyết lím Nghe nói thị trấn các người đang muốn cải tạo khu phố buôn bán nên cần thu hút đầu tư Uyển Hải Nam có chút nhức đầu nói Có cần bạn học cú hỗ trợ không? Tuyết Yến cứ nói một tiếng tôi cho dù có xuống núi đao biển lửa cũng đều không chối từ Lý Tuyết Yến nhú mày, gật đầu nói Không sai, chúng tôi đang muốn làm cải tạo phố buôn bán Bước đầu đang thu hút đầu tư Nếu xí nghiệp tín kiệt có ý thì đương nhiên là tốt rồi. Lý Tuyết Yến hôm nay kéo bành viễn trinh tới tham gia buổi họp mặt này. Kỳ thật cũng là có ý muốn nói chuyện với Uyển Hải Nam. Xí nghiệp tín kiệt là xí nghiệp lớn nhất thành phố, ở tỉnh cũng rất có danh tiếng. Uyển Hải Nam là lãnh đạo cao tầng của xí nghiệp tín kiệt. Có y xe chỉ luồn kim. Nói không chừng còn có thể có hy vọng. Uyển Hải Nam ban đầu công tác tại Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố Cha của Y là chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại trước đây Mẹ Y là phó cục trưởng tiền nhiệm của Cục Thương mại Bởi vì mạng lưới quan hệ của Uyển ra nên cha của Hoàng Đại Long mới nhận Uyển Hải Nam vào sĩ nghiệp tín kiệt với mức lương cao Đảm nhiệm chức phó tổng tập đoàn kiêm tổng giám đốc công ty toàn gia Uyển Hải Nam có chút men say, khi nói chuyện thì đầu lưới đã cứng đờ Chủ tịch Thị Trấn Bành, tôi là bạn học cũ với Tuyết Liến Mau, nhân viên phục vụ, hãy rót rượu tiết cho chủ tịch Thị Trấn Bành Chỉ cần chủ tịch anh uống hết ly rượu này thì anh muốn bao nhiêu thì lão huyện tôi cũng sẽ chu cấp bấy nhiêu Chứ không đơn giản chỉ là mấy trăm vạn công nhân lao động giản đơn thôi đâu Uống xong ly rượu này, công trình này coi như xong Uyển Hải Nam từ trong túi lấy ra điện thoại di động, đập xuống bàn Anh uống đi, tôi gọi điện thoại ngay. Lý tuyết yến lớn tiếng nói. Nguyễn Hải Nam, anh uống say rồi. Đùa giỡn điên rồi gì chứ? Hai, Nguyễn Hải Nam thở dài thở ngắn một tiếng. Tuyết yến, tôi không say. Như thế nào, chủ tịch thì chấn bành, ly rượu này uống hay không uống? Đừng nhìn Lão Nguyễn tôi hôm nay uống rượu, nhưng Lão Nguyễn tôi nói được thì làm được. Lão Phòng, anh hãy làm chứng nhé. Chỉ cần chủ tịch thì trấn Bành uống hết ly rượu này Ngày mai tôi sẽ đến thị trấn Vân Thủy để đàm phán hợp tác Hạng mục của các người tuyệt đối không thành vấn đề Bành Viễn Trinh khóe miệng nhích lên cười nói Nếu Nguyễn Tổng đã có tình như vậy Uống nhiều hay ít thì Bành mố tôi cũng nguyện ý bồi theo Mà nếu nói là công tác thì thôi Công tác là công tác Uống rượu là uống rượu Không thể nhập làm một Hơn nữa Hạng mục dự án này của chúng tôi cũng không phải ai muốn làm thì làm Cuối cùng phải trải qua đấu thầu Người thắng thầu thì mới có thể trở thành nhà đầu tư khai thác phát triển Cảm ơn ý tốt của Nguyễn Tổng Ly rượu này tôi xin không uống Nguyễn Hải Nam cười rộ lên Chủ tịch thì Trấn Bành đừng trách tôi nói khó nghe Hạng mục nhỏ xíu kia của các người đừng nói là đấu thầu Nếu có thì có mấy ai nguyện ý đầu tư vào Đầu tư mấy triệu bạc để giúp các người cải tạo một con phố Sau đó còn phải bồi thường di rời hộ dân Đầu ngốc mới đi làm chuyện như vậy Tôi cho anh thêm một cơ hội nữa Chỉ cần anh uống hết ly rượu này Xí nghiệp tín kiệt biết không Xí nghiệp tín kiệt có thể giúp đầu tư vào thị trấn các người Cho dù không kiếm được tiền Thậm chí là lỗ thì lão huyện tôi cũng bằng lòng Bành viễn Trinh nghe xong lời này cảm thấy có chút phiền toái Đấu sửa thì cũng chẳng ảnh hưởng đến toàn cục Và hắn cũng lười so đo với đối phương Nhưng người này lại càng ngày càng quá đáng Hiện tại không ngờ lại lên tiếng khoe khoang, khoang uy hiếp Bành Viễn Trinh Hắn làm sao mà có thể nhìn được Thấy Bành Viễn Trinh sắc mặt trầm xuống Lý Tuyết Yến trong lòng có chút hoảng hốt Cô biết hoàng rồi Bành Viễn Trinh không thể so với Uyển Hải Nam Hắn trong người lộ ra một cỗ thanh cao và ngạo khí. Lại là lãnh đạo cơ sở. Như thế nào lại phù hòa với hạng người như Uyển Hải Nam? Sao lại bị Nguyễn Hải Nam áp chế chứ? Viễn Trinh, không sao đâu. Chúng ta đi. Lý Tuyết Yến nói xong liền đứng dậy. Mọi người xung quanh cũng cảm thấy không ổn. Bạn học của Lý Tuyết Yến là mạnh hiểu Yến liền nhú mày bất mãn nói. Uyển Hải Nam, anh đang làm gì vậy? Đều là bạn, anh nếu hỗ trợ được thì hỗ trợ còn không thì thôi. Đừng làm ra bộ dạng như vậy. Phòng ra lượng cũng chừng mắt nhìn Uyển Hải Nam. Anh bạn có chút quá đáng rồi đấy. Anh cũng đã say rồi. Uyển Hải Nam nhiều ít có chút mượn rượu giả điên, vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói. Ai nói tôi đã say chứ? Chủ tịch tỷ trấn Bành Anh ngay cả uống ly rượu cũng không nể tình Như vậy làm sao bảo tôi nể mặt anh chứ Bành Viễn Trinh lánh đàm cười Tôi khi nào lại bảo anh nể mặt tôi chứ Mặt mũi của anh lớn lắm sao Tiểu thư, phiền cô gọi giúp tôi số điện thoại là Cô nói cho người đó biết Người gọi là Bành Viễn Trinh bảo anh ấy khẩn trương đến khách sạn dạ hải ngay Bành Viễn Trinh hướng nữ nhân viên phục vụ vấy tay, lạnh lùng nói Phòng ra lượng thấy không khí có vẻ căng thẳng thì liền khẩn trương hóa giải Viễn Trinh, Uyển Hải Nam chỉ là cá tính bướng bình Anh cũng đừng chấp cậu ấy Mau hút điếu thuốc đi Phòng ra lượng đến trước mặt Bành Viễn Trinh Nói với Mạnh Hiểu Yến đang ngồi bên cạnh Bành Viễn Trinh Em Hiểu Yến, phiền em nhấc mông qua một chút Để anh và ông em Viễn Trinh đây trò chuyện với nhau Mạnh hiểu yến cười mắng đứng dậy nhường chỗ. Không biết xấu hổ ai là em của anh chứ. Phòng ra lượng cười ha hà không xấu hổ ngồi xuống. Hai người trêu chọc nhau như vậy khiến cho không khí nặng nề bị phá vỡ. Mọi người cười sổ lên. Có người còn bắt đầu rót rượu cho mình. Dù sao cũng là bạn học hội tụ. Hai ba năm mới tụ hội một lần. Bình thường thì đều bận việc nên cơ hội gặp mặt rất ít. Thay tôi uống chén rượu này Viễn Trinh đừng để ý làm gì Thằng nhãi này rất bướng bỉnh Thật ra con người hắn cũng không đến nỗi tệ Cậu không biết đấy thôi Năm đó hắn theo đuổi tuyết yến rất dữ Ha <cười> ha Bây giờ thấy cậu liền nổi cơn ven Cậu thông cảm cho hắn đi Phòng ra lượng kề tai Bành Viễn Trinh nói nhỏ Bành Viễn Trinh cười Không đến mức tức giận, nhưng rượu có thể uống lung tung, nói không thể nói lung tung. Ha ha thôi đi, chỉ là chuyện vui thôi mà. Phòng ra lượng vừa cười vừa nói. Tôi thấy cậu cũng uống không ít rượu rồi, hai anh em ta uống tí bia cho tỉnh rượu nhé. Phục vụ, lấy hai chai bia đi. Lý tuyết Yến bị mấy bạn nữ kéo lại uống rượu, cô không thể từ chối, hơi lo lắng liếc về phía bành viễn trinh. Thấy hắn đang tán gấu với phòng gia lượng cũng yên tâm hơn Quyển Hải Nam đã chung chóng say Vừa rồi y và bành viễn trinh đấu rượu Không quật ngã được đối phương Ngược lại bản thân còn có phần chống đỡ không nổi Chạy tới phòng vệ sinh, móc hỏng cho chó ăn chè một lúc Sau đó rửa mặt, xúc miệng uống một ít nước khoáng vào Mới thấy tỉnh táo lại một chút, chuẩn bị quay về Nguyễn Hải Nam vừa ra khỏi phòng vệ sinh, chợt thấy một bóng sáng quen thuộc Hoàng Đại Long mặc một chiếc áo sơ mi đủ màu sạc sỡ sản xuất tại Pháp Tay cầm điện thoại di động Vội vã đi lên thang lầu Hoàng Tổng Nguyễn Hải Nam kêu lên Hoàng Đại Long dừng bước thấy là Nguyễn Hải Nam cũng hơi bất ngờ Uyển Hải Nam, cậu đi đâu đây? Nguyễn Hải Nam bước tới cười nói Hoàng Tổng tối nay tôi có cuộc họp lớp thời trung học Anh đến đây là Tôi đến gặp người bạn Hoàng Đại Long nói xong liền tiếp tục bước đi Phòng 201 ở đâu? Quyển Hải Nam hơi ngẩn ra cười nói Ở phía trước kia Hoàng Tổng lớp chúng tôi họp mặt ở phòng 201 Nhưng Hoàng Đại Long đã rào bước bước vào cuối hàng lang Không nghe rõ Quyển Hải Nam nói gì Y đang ở nhà với Vương Nga Đột nhiên nhận được điện thoại của một người lạ Nói có một người tên Bành Viễn Trinh mời y đến khách sạn dạ hải Tuy Hoàng Đại Long ngạc nhiên nhưng vẫn lái xe tới đây Buổi tối trên đường ít xe Hoàng Đại Long chạy tới đây không đến 20 phút Hoàng Đại Long đẩy cửa phòng 201 bước vào Y liếc mắt một cách liền nhận ra Bành Viễn Trinh đang ngồi mỉm cười vấy vấy tay Viễn Trinh Đột nhiên có một người lạ mặt cao lớn vô kệp xông vào trên cổ đeo vòng vàng một cách kệ cỡm trên tay đeo đầy nhẫn vàng tay cầm điện thoại di động cổ tay cũng đeo còng vàng vừa thấy là đã biết một kẻ nhà giàu mới nổi cách ăn mặc của Hoàng Đại Long có tiếng tại thành phố thật ra tống quả đã nhiều lần nhắc nở y đừng sống như bọn nhà giàu mới nổi ăn mặc tao nhã một chút nhưng tính cách Hoàng Đại Long là thế Cũng không phải y đeo vòng vàng là để khoe khoang. Đã có thân phận con trai ông chủ tập đoàn tiên kiệt. Y cũng không cần phải khoe khoang làm gì. Chỉ có điều y rất ham thích thứ kim loại quý màu vàng này. Theo lời của y. Dùng nó để chấn ma vượt. Bảo vệ thân thể. Ánh mắt ngờ vực của mọi người đều dán vào người Hoàng Đại Long. Uyển Hải Nam về đến tới trước mặt Hoàng Đại Long cười nói. Hoàng Tổng bạn của anh ở đây sao? À! Xin trân trọng giới thiệu với mọi người Đây là Tổng Giám Đốc Hoàng Đại Long Con trai của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoàng của Tập đoàn Tin Kiệt Mọi người càng tỏ ra kinh ngạc Tập đoàn Tin Kiệt là tập đoàn tư nhân hàng đầu của thành phố Tân An Cha con Hoàng gia là đại gia có tiếng ở Tân An Người này là con trai Chủ tịch Hoàng Ông chủ quật huyện Hải Nam Đột nhiên vào phòng này làm gì Hoàng Đại Long cười cười đi nhanh tới chỗ Bành Viễn Trinh Viễn Trinh ạ đi nhậu cũng không gọi tôi nha Hoàng Đại Long cười ha ha vỗ vỗ vai Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh đứng dậy cười nói Tôi gọi anh đến là để uống rượu mà Vốn Hoàng Đại Long chỉ thuận miệng nói đùa một câu Nhưng y nghe trong lời nói của Bành Viễn Trinh dường như có hàm ý khác Liên nhìn bành viễn trinh chờ đợi hắn nói tiếp Phòng gia lượng đứng dậy nhường chỗ cười nói Mời hoàng tổng ngồi Lúc này mọi người đều đã rõ Hoàng đại long đến là do bành viễn trinh nhờ nhân viên phục vụ gọi tới Sắc mặt huyện hải nam hơi tái đi Khóe miệng hơi run run Tiểu tử này sao lại quen hoàng đại long Hơn nữa xem ra quan hệ có vẻ khá thân tình Cảm giác say còn lại của huyện Hải Nam lập tức tiêu tan, chán toát mồ hôi. Hoàng Đại Long cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống, lại nông nhanh nhìn mọi người gật gật đầu cười nói. Mọi người cứ tự nhiên, xin lỗi đã quấy dày mọi người. Người anh em tìm tôi uống rượu hả? Hoàng Đại Long nhìn Bành Viễn Trinh. Lý Tuyết Yến không ngờ Bành Viễn Trinh lại có quan hệ thân mật như vậy với ông chủ tập đoàn Tim Kiệt. Đột nhiên cảm thấy mình còn rất nhiều điều chưa hiểu hết về Bành Viễn Trinh Lúc này Ai cũng hiểu Bành Viễn Trinh gọi Hoàng Đại Long tới đây Đại khái là do vừa bị Uyển Hải Nam khích tướng Vậy là sắp có trò hay Không ít người tò mò nhìn huyển Hải Nam đang đứng ngồi không yên Bành Viễn Trinh mỉm cười Nâng chén rượu lúc nãy lên Phất tay nói Chỉ phục vụ cho tôi xin cái chén mới Đợi nhân viên phục vụ đem chén đến Bành viễn trinh đem chén rượu kia rót vào Đặt trước mặt Hoàng Đại Long Giọng đầy trào phúng Hoàng Tổng Vừa rồi huyện Tổng của Tiên Kiệt nói Nếu tôi uống chén rượu này Tập đoàn tin Kiệt sẽ đến thị trấn Vân Thủy đầu tư Cho dù là lỗ vốn cũng sẽ không tiếc Tôi muốn hỏi hắn có quyền định đoạt không Hoàng Đại Long ngẩn người y không rõ tình huống cho lắm Nhưng từ vẻ mặt lãnh đạn và ngưng trọng của bành viễn trinh Cũng đoán ra được một chút Liện nhú mày nhìn Uyển Hải Nam trầm giọng nói Uyển Hải Nam sao lại thế này Uyển Hải Nam lúc túng cười không biết phải nói sao Hoàng Đại Long quay lại nhìn bành viễn trinh cười nói Người anh em Tôi đã nói rồi mà Việc cải tạo phố buôn bán thị trấn của cậu Chắc chắn phải giao tập đoàn tin kiệt chúng tôi tiến hành Anh có thể tới tham gia đấu thầu, còn có đấu thầu thành công hay không, tôi không dám bảo đảm. Bành viễn Trinh cười. Nếu Hoàng Tổng đã sảng khoái như vậy, Vậy thay tôi uống chén rượu này đi. Nguyễn Tổng đã nói từ nãy giờ. Tựu lượng của tôi không thắng được hắn. Anh uống thay tôi đi. Hắn đã nói đến mức này. Làm sao Hoàng Đại Long còn không đoán ra chuyện này có vấn đề. Tuy không biết cụ thể như thế nào, Nhưng với tính cách của Mạnh Viễn Trinh, có thể gọi mình từ xa tới đây, chắc chắn là đã thực sự nổi cáu. Nghĩ vậy, Hoàng Đại Long lạnh lùng nhìn Nguyễn Hải Nam một cách cam tức, rồi trước vẻ mặt xấu hổ và khó chịu của Nguyễn Hải Nam. Trước ánh mắt ngạc nhiên chăm chú của mọi người, không chút do dữ nâng chén rượu lên uống cản một hơi. Nguyễn Tổng, bây giờ anh hài lòng rồi chứ? Bành Viễn Trinh lãnh đảm cười, giọng nói tuy bình tĩnh, lại lộ ra vẻ nghiêm nghị bề trên. Tôi! Giờ phút này huyện Hải Nam đã tỉnh rượu hoàn toàn, cả người toát mồ hôi lạnh. Hoàng Đại Long đưa tay chỉ chỉ huyện Hải Nam, định nói gì đó, chợt nghe Bành Viễn Trinh lên tiếng bèn quay lại. Hoàng Tổng, vị này là Phó Bí Thư, Phó Chủ tịch Thị Trấn Chúc Tôi, Lý Tuyết Yến. Bành Viễn Trinh giới thiệu. Hoàng Đại Long mở tô ma, đứng dậy cười ha hả, sơ tay ra về phía Lý Tuyết Yến. Nghe danh đắt lâu, nghe danh đắt lâu. Hoàng Đại Long đã từng gặp Lý Tuyết Yến một lần. Lúc đó Lý Tuyết Yến đến tìm bành viến trinh nhờ hỗ trợ công tác tuyên truyền. Có điều Hoàng Đại Long nhớ kỹ cô. Cô lại không có ấn tượng gì về Hoàng Đại Long. Xin chào Hoàng Tổng, sau này hoan nghênh Hoàng Tổng đến thì trấn chúc tôi đầu tư. Lý Tuyết Yến đứng dậy mỉm cười bắt tay Hoàng Đại Long Hoàng Đại Long cười kha hả Có duyên phận mới mới gặp lại như thế này Tôi đến kính mỏi một chén rượu Các vị là bạn học của Viễn Trinh Bí thư Lý Cũng là bạn của tôi Hôm nay tôi mời Lát nữa tôi lại mời mọi người đi hộp đêm ca hát khiêu vũ Hoàng Đại Long dòng khách ác giọng chủ Ngồi vào vị trí của huyện Hải Nam bắt đầu chủ trì tiệc rượu Mọi người không thể không nể mặt, đều chuyển qua uống bia và rượu vang Chỉ có một mình Nguyễn Hải Nam như đứng đống lửa, như ngồi đống than hận không thể tìm được cách lỗ nẻ nào mà chui vào ý tổ chức họp mặt bạn bè Vốn định khoe khoang thành tựu của mình một chút Kết quả lại mất mặt thê thảm Giờ phút này Nói Ý không hối hấn đã khiêu khích Bành Viễn Trinh là giả Nhưng làm sao y có thể ngờ Một chủ tịch thị trấn Tết siêu như Bành Viễn Trinh Lại có thể tha túng được đến cả Hoàng Đại Long Nửa giờ sau tiệc tan Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết Yến lên chiếc ban đơ của Hoàng Đại Long để Y đưa về Hoàng Đại Long dưa Lý Tuyết Yến về trước rồi lôi kéo Bành Viễn Trinh đến hộp đêm ca hát Y còn gọi cả Tống Quả đi cùng Đã buồn thế này, may mà Tống Bính Nam đi họp ở tỉnh Vắng Nhà bằng không Tống Quả cũng không dám đi Đón tấm quả lên xe tê, dơ, u, v, quy, quy cơ, nhà họ tấm, Hoàng Đại Long cười dâm đãng Hai vị, hộp đêm sao biển có mấy con nhỏ tây đẹp lắm, mời hai người thử thịt tươi một chút nhé Tấm quả hoàng hồn Hoàng Đại Long, anh muốn tìm đường chết phải không? Bà xã anh ở nhà còn đang chờ sinh, anh lại có ý nghĩ tà đạo này Bành viễn Trinh cũng nhú mày Hoàng Đại Long, anh chấm dứt ngay đi Anh muốn chơi vui Tôi tham gia Nhưng chơi bậy thì không Hoàng Đại Long cười kha khả Hai người nha Là cách đồ đạo đức giả Không phải chỉ là chơi đùa thôi sao Anh biết Tôi biết Trời biết Đất biết Sợ cái gì mới được chứ Đều là đàn ông con trai Giả bộ cái gì Quỹ đen Sau khi đến hộp đêm ca hát Suốt cuộc cũng vẫn không đi tìm em úp nào 2 giờ sáng Hoàng Đài Long lúc này mới mang xe chở Tống Quả và Bành Viễn Trinh về nhà Ngày hôm sau, Bành Viễn Trinh không đến thị trấn mà thẳng đến ủy ban xây dựng thành phố Nơi làm việc của ủy ban xây dựng là một tòa nhà kiểu cũ được xây dựng vào thập niên 50 Là cơ quan trực thuộc thành phố nhưng điều kiện làm việc lại tương đối kém cỏi Nhưng đừng nhìn tòa nhà làm việc cũ nát, có thể nói ở thời bấy giờ, ủy ban xây dựng cũng là bộ môn có thực quyền Tiến trình đô thị hóa không ngừng nhanh chóng phát triển, cải cách không ngừng mở ra. Ủy ban xây dựng nắm giữ quyền phê duyệt các hạng mục khai thác, xây dựng phát triển đô thị. Đồng thời ở dưới còn có rất nhiều các xí nghiệp như công ty xây dựng đô thị số 01, số 02, số 03 thành phố Tân An, công ty khai thác bất động sản, đồng thời còn kiêm luôn quyền chấp pháp và quản lý ngành phục vụ công cộng. Hệ thống cung cấp nước uống thành phố Tân An Công ty nhiệt điện Công ty khí hóa lòng Công ty xe taxi Công ty xử lý nước và xí nghiệp công cộng thành phố đều do ủy ban xây dựng quản lý Bành viễn trinh nhớ rõ ủy ban xây dựng thành phố Tân An quyền lực suy yếu là sau năm 95 Năm 1995 Thành phố Tân An thành lập cục phục vụ công cộng thành phố Tân An Đem ngành phục vụ công cộng thành phố chuyển sang, làm cho quyền lực của ủy ban xây dựng yếu đi. Nhưng hiện tại chức năng của ủy ban xây dựng không thua gì cuộc công an và cuộc tài chính. Bình thường thì nhìn không ra. Nhưng đến lễ mừng năm mới, hữu tâm nhân sẽ không khó mà phát hiện. Đơn vị và sĩ nghiệp kéo đến thăm viếng ủy ban xây dựng đông nhìn nghịt. Tiếp trước Bành Viễn Trinh nghe nói một nhân viên bình thường của ủy ban xây dựng đến Tết trong nhà hàng hóa chất đầy thành núi Hành lang của ủy ban xây dựng có chút âm u Nhưng bây giờ đang giữa mùa hè nên rõ ràng có chút mát mẻ Hành lang không một bóng người Đang trong giờ làm nên mọi người đều ở trong phòng làm việc trốn nóng, rất ít người đi ra ngoài Bành Viễn Trinh trầm rãi bước lên lầu 3, gõ cửa phòng bí thư đảng ủy, chủ nhiệm ủy ban xây dựng Khương Bằng Duyên. Bành Viễn Trinh chưa có sự hẹn trước với Khương Bằng Duyên nhưng hắn hiểu rõ. Nếu trước tiên chào hỏi, với thực quyền của một cán bộ cấp huyện cuộc thì sẽ không gặp hắn. Khương Bằng Duyên đang ngồi xem báo tưởng có cấp dưới đến báo cáo công tác, liền trầm giọng nói, vào đi. ngữ điệu mời vào cũng phản ánh phong cách và tính cách của lãnh đạo. Người làm chức lớn thì thanh âm thường khá trầm thấp Hơn nữa lại rất đơn giản Đa số chỉ nói một chữ đến hoặc vào Khá khiêm tốn và bình dị Còn lại là mời vào nhưng theo thói quen thì lại bảo vào đi Đương nhiên đây không phải là vơ đố cả nắm Bành viễn trinh mỉm cười bước vào nói Chủ nhiệm Khương Khương bằng duyên từng mời bành viễn trinh làm huấn luyện viên thái cực quyền Cho người của ủy ban xây dựng đã từng giao tiếp qua Thấy Bành Viễn Trinh, Khương Bằng Duyên kinh ngạc, hạ thấp người kêu lên Đồng chí Viễn Trinh Sao cậu lại đến đây? Mau, mời, ngồi Khương Bằng Duyên là cán bộ thực quyền cấp huyện cục Đối với cán bộ trẻ tuổi cấp phòng như Bành Viễn Trinh thì tất nhiên là không có khả năng đứng dậy chào đón Có thể nhấc mông một chút đã xem như không tồi rồi Đến cầu lãnh đạo chuyện đại sự Bành Viễn Trinh cũng không khách khí, đi qua ngồi xuống ghế sofa cười nói Ô, tôi mấy ngày nay nghe nói đồng chí Viễn Trinh đến thì trấn Vân Thủy làm chủ tịch thị trấn Ở dưới làm cũng không tệ chứ Có việc thì cứ nói, chúng ta cũng không phải người ngoài Khương Bằng Duyên mỉm cười, cậu cứ nói Làm phiền lãnh đạo 5 phút, chỉ 5 phút mà thôi Bành Viễn Trinh đơn giản nói ra ý tưởng xây dựng cải tạo phố buôn bán trung tâm thị trấn Vân Thủy. Sau đó khẩn thiết xin Khương Bằng Duyên chiếu cố một chút, mau chóng hoàn thành thủ tục phê duyệt ở thành phố. Khương Bằng Duyên trầm ngâm, sau đó ngầm đầu cười. Đây không phải là chuyện đại sự gì. Đồng chí Viễn Trinh yên tâm. Tài liệu báo lên. Tôi sẽ cùng với phòng chức năng làm việc qua. Tận lực giúp mọi người sớm phê duyệt. Cám ơn chủ nhiệm Khương, cám ơn lãnh đạo. Bành Viễn Trinh kỳ thật trong lòng rất rõ ràng. Khương Bằng Duyên tuy rằng ngoài miệng đáp ứng rất mau nhưng chân chính chưa chắc gì đã làm được. Loại hứa hẹn này căn bản là không thể tin. Chỉ có điều hắn đến đây trước tiên chỉ để lót đường. Thủ tục ở quận hẳn là chiều nay mới đến thành phố. Sau khi nói tào lao với Khương Bằng Duyên, Bành Viễn Trinh ngồi còn chưa nóng đít liền đứng dậy cáo từ Khương Bằng Duyên tượng trưng đứng dậy tiễn vài bước Đây không phải là Khương Bằng Duyên làm cao Mà là cấp bậc hiện tại của Bành Viễn Trinh rất thấp Căn bản không đứng cùng một hàng với Khương Bằng Duyên Có thể làm ra bộ giảng đưa tiễn đã là nể mặt Bành Viễn Trinh lắm rồi Bành Viễn Trinh rời khỏi ủy ban xây dựng Đang chuẩn bị ngồi xe công cộng về lại thị trấn Thì nghe tiếng máy nhắn tin vang lên Lấy ra thì là số điện thoại của phòng chính đảng Hắn nhìn quanh, không thấy có buồng điện thoại công cộng nào, thì không khỏi nhú mày. Điện thoại di động thông dụng phải mất mấy năm nữa. Thời đại này, ngoại trừ Hoàng Đại Long là người giàu có, người có thể sử dụng được điện thoại di động thì không nhiều lắm. Đối với Bành Viễn Trinh mà nói, không có phương tiện thông tin liên lạc, không có in te quả thật làm cho người ta không chịu được. Hoàng Đại Long từng đề xuất cấp cho Bành Viễn Trinh một chiếc điện thoại di động Nhưng đã bị hắn từ chối Hắn tốt xấu gì cũng là một quan của chính phủ Nếu cầm trong tay chiếc điện thoại di động khẳng định sẽ nhận lấy không ít lời sầm xì Bành Viễn Trinh thở dài, nhìn về phía trước Phải đi mất hơn 200 m ngay chỗ giao lộ mới tìm được một buồng điện thoại công cộng liền gọi về thị trấn ngay Người tiếp điện thoại là Lý Tân Hoa Đương nhiên người gọi cho Bành Viễn Trinh cũng là cô Đồng chí Tân Hoa tìm tôi có việc gì Lãnh đạo anh đang ở quận hay là thành phố Có chút công tác cần báo cáo lại với anh Đầu dây bên kia giọng nói của Lý Tân Hoa rất nhẹ nhàng Được cô nói ngắn gọn đi Bành Viễn Trinh lau mồ hôi trên chán Đứng dưới cái nắng chói trang mà gọi điện thoại chẳng khác nào đứng trong lò nướng Hắn đương nhiên là muốn Lý Tân Hoa nói ngắn gọn Lãnh đạo lại như thế này Vừa rồi bí thư hách chỉ thị Tháng sau là tháng 9 Ông ấy muốn đích thân dẫn thành viên bộ máy lãnh đạo chính đảng và cán bộ thị trấn tổ chức thành đoàn thể đến các thành phố vùng duyên hải phía nam để khảo sát Bảo chúng ta phải khởi thảo báo cáo ở quận Lý Tân Hoa còn chưa nói xong thì đã bị bành viễn trinh vội vàng cắt ngang Vậy thì đánh đi Cái gọi là khảo sát kỳ thật chỉ là công khoản du lịch. Một ngày khảo sát 5 ngày ngắm cảnh. Lý Tân Hoa cười khổ do dự nói. Lãnh đạo Bí Thư Hách ý tứ là dùng danh nghĩa ủy ban nhân dân thị trấn đánh báo cáo gửi ủy ban nhân dân quận. Còn về phần cá nhân ông ấy thì đã một mình hướng lãnh đạo quận ủy xin phép. Cách này cần anh ghi tên. Bí Thư Lý bảo tôi xin chỉ thị của anh đồng thời hỏi anh anh có đi hay không. Ý của Bí Thư Hách là các thành viên đảng ủy đều nên đi Bành Viễn Trinh không có bất luận một do dự nào quyết định thật nhanh Tôi không đi Tôi gần đây công tác rất nhiều Không có thời gian nhàn hạ đâu Đoàn khảo sát thì chấn do Bí Thư Hách dẫn đầu Lấy danh nghĩa đảng ủy gửi báo cáo Mà do bên ủy ban nhân dân hành văn là không hợp quy cũ Lý Tân Hoa khó xử nhẹ nhàng nói Lãnh đạo cách này Cô trước hết đừng xen vào, tôi lập tức trở về ngay Chờ tôi trở về rồi nói sau Bành viễn trinh cúp điện thoại Sau đó vấy một chiếc taxi về lại thị trấn Vân Thủy Bành viễn trinh vội vàng đi ngang phòng chính đảng Lý Tân Hoa thấy hắn liền lập tức đuổi theo chính cần nói Lãnh đạo, anh đã về Bành viễn trinh khoát tay nói Ừ, cô trước cứ đợi một lát Sau khi tôi nói chuyện xong với phó bí thư Lý Rồi tôi sẽ tìm cô Nói xong Bành Viễn Trinh liền hướng đến văn phòng của Lý Tuyết Lến Gõ cửa rồi đi vào Lý Tuyết Lến thấy hắn khuôn mặt xinh đẹp không tự chủ được đỏ lên một chút Trong cuộc họp mặt tối hôm qua Bành Viễn Trinh đã tham dự cùng với cô Trung gian cũng vì chuyện của Uyển Hải Nam mà Bành Viễn Trinh đã để lại một ấm tượng sâu đầm trong lòng các bạn của cô Buổi sáng có một số bạn học gọi điện đến chúc mừng cô rốt cuộc hoa đã có chủ Cũng có người trực tiếp hỏi khi nào thì cô kết hôn Lý Tuyết Yến bật cười kha hà trả lời một cách qua loa Tuyết Yến, sáng nay tôi đã đến ủy ban xây dựng một chút Đã nói chuyện qua với chủ nhiệm Khương về việc xin phê duyệt hạng mục của chúng ta Tôi mới từ ủy ban xây dựng về thì nghe Lý Tân Hoa gọi điện nói hách kiến niên muốn tổ chức đoàn khảo sát vùng Duyên Hải phía Nam. Bành viễn chinh không khách sáo trực tiếp vào đề. Hắn ngồi trên sofa, Lý Tuyết Yến yên lặng rót cho hắn một ly nước, sau đó dịu dàng nói. Chuyện này kỳ thật thì trước khi anh đến nhận chức đã được đỉnh rồi, vẫn chưa làm mà thôi. Là như thế này. Vừa đến các thành phố vùng duyên hải phía nam để khảo sát những thị trấn có nền kinh tế phát triển mạnh Vừa để cho bộ máy thành viên và cán bộ trung tầng được ra ngoài nghỉ ngơi Thị trấn hàng năm đều tổ chức một hoạt động như vậy Bình thường đều bận làm việc đến không có thời gian Bành viễn trinh hồ một tiếng thản nhiên nói Nhiều người đi như vậy, lại hơn 10 ngày, chi phí chiếm một khoản không nhỏ Không phải do tài chính thị trấn chúng ta chi chứ Lý tuyết Yến cười, hạ giọng nói Viễn Trinh, anh mới đến nên tôi chưa kịp nói với anh Thị trấn có một quỹ đen Bình thường bộ máy lãnh đạo thị trấn hoạt động Hoặc là một số hoạt động không thể tông khai thì đều dùng quỹ đen này để chi phí Bành viễn Trinh đuôi long mày nhứng lên trong lòng bừng tỉnh Một thị trấn kinh tế phát triển như thị trấn Vân Thủy có quỹ đen để xử lý một số hoạt động không khó lý giải Tài chính quý đen cũng không phải là chuyện hiếm gì. Rất nhiều bộ môn có thực quyền đều giữ kiếm không nói ra quý tài chính thứ hai này của mình. Nghĩ đến đây, Bành Viễn Trinh thản nhiên nói. Cô có đi không Tuyết yến Tôi năm nay không đi. Tôi đã nói với Hách Kiến Niên là tôi bận việc cải tạo phố buôn bán với anh. Lý Tuyết Yến nhẹ nhàng nói. Cô biết Bành Viễn Trinh khẳng định không đi nên đã sớm nói với Hách Kiến Niên. Cũng được. Nhưng bọn họ đi gửi báo cáo sao lại lấy danh nghĩa của Ủy ban Nhân dân chứ? Điều này không được tốt lắm. Bành Viễn Trinh nhớ mày. Lý Tuyết Yến trầm mặt rồi mới dịu dàng nói. Viễn Trinh kỳ thật anh cũng đừng quá căng thẳng. Việc này không không phải là khách kiến niên không có việc gì rồi tìm việc đâu. Năm rồi đều là do Ủy ban Nhân dân thị trấn gửi báo cáo lên Ủy ban Nhân dân quận. Bởi vì là đoàn khảo sát hành chính đảng ủy ra mặt không tiện lắm Cơ hội làm giàu Có lẽ đây là lễ thường của thị trấn Vân Thủy Nhưng xin nhớ kỹ Mặc kệ lễ thường hay không lễ thường Bành viễn trinh cảm thấy hách kiến niên dẫn mọi người ra ngoài Lại bảo ủy ban nhân dân ra mặt báo cáo ở trên thì có chút thái quá Nếu chủ tịch thị trấn hắn dẫn người ra ngoài Lấy danh nghĩa ủy ban nhân dân đánh báo cáo thì không thành vấn đề Nhưng nếu bí thư đảng ủy dẫn người đi thì phải lấy danh nghĩa đảng ủy để gửi báo cáo Dựa vào cái gì mà bắt ủy ban nhân dân làm chứ Trong quá khứ đảng ủy và ủy ban nhân dân thì Trấn Vân Thủy Kỳ thật không có phân biệt rõ ràng Sau khi Nghiên Khang bị điều đi Ủy ban nhân dân và đảng ủy trên thực tế đã làm thành một thể Đều do hách kiến niên chủ trì Mặc kệ là công tác của đảng ủy hay ủy ban nhân dân Nhưng hiện tại cần phải phân biệt rõ ràng. Nếu phân biệt không rõ, Bành Viễn Trinh biết rằng mình sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào ma trường của hách kiến niên. Sống yên trước mặt, phóng nhãn tương lai. Nhất định phải phân rõ cơ sở với hách kiến niên. Nếu là thói quen thì hắn nhất định phải sửa thói quen này. Suy nghĩ như thế, Bành Viễn Trinh liền cười nói. Tuyết yến tôi cảm thấy như vậy không được thích hợp. Bí thư đảng ủy thì trấn dẫn người ra ngoài đại diện cho toàn bộ thị trấn Vân Thủy Đảng ủy lãnh đạo ủy ban nhân dân thì vẫn nên do đảng ủy gửi báo cáo Lý tuyết Yến cả kinh Cô thật không ngờ Bành Viễn Trinh lại có thể nói như vậy Vốn cô xem ra đảng ủy hay ủy ban nhân dân gì cũng đều là người cùng một nhà Nhất là ở thị trấn đảng ủy và ủy ban nhân dân không sống như cơ quan cấp huyện phân biệt rõ ràng như vậy Rất nhiều công tác được trộn lẫn vào nhau Cán bộ thì trấn đa số đều giao nhau nhậm chức Ai đánh báo cáo cũng không quan trọng Lý Tuyết Yến nhớng mày, nhìn bành Viễn Trinh cười khổ nói Viễn Trinh, đây là chỉ chuyện nhỏ Mặc kệ là đảng ủy đánh báo cáo hay ủy ban nhân dân đánh báo cáo Kỳ thật cũng có gì khác biệt quá lớn đâu Nếu không có gì khác biệt, vì sao không lấy danh nghĩa đảng ủy gửi báo cáo đi Bành viễn trinh quét mắt nhìn Lý Tuyết Yến thảm nhiên nói Ủy ban nhân dân mặc dù là công tác dưới đảng ủy Nhưng công tác hành chính và công tác đảng ủy vẫn là hai con đường khác nhau Nên quy phạm thì nhất định phải quy phạm Trộn lẫn mà làm thì không có nghĩa là đoàn kết hợp tác Mà nói lên tính độc lập của ủy ban nhân dân chẳng còn chút nào Bành viễn trinh giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng kiên định Lý Tuyết Yến vừa nghe liền mừng tỉnh Cô lúc này mới hiểu được Bành Viễn Trinh vì sao lại phản ứng với một chi tiết nhỏ như vậy Cô vốn không suy nghĩ về phương diện này Nếu không phải Bành Viễn Trinh nói trắng ra thì chắc cô sẽ không phản ứng Ai? Lý tuyết Yến thở dài cảm thấy có chút không biết nói thế nào cho tốt Tuy rằng chỉ là một chuyện nhỏ Chỉ là một báo cáo hình thức Nhưng nếu Bành Viễn Trinh cử tuyệt lấy danh nghĩa ủy ban nhân dân hành văn Như vậy hắn và Hách Kiến Niên khẳng định là sẽ sinh ra xung đột kịch liệt Đồng chí Tân Hoa cô qua đây một chuyến Lý Tuyết Yến ngấm nghĩ rồi gọi điện thoại bảo Lý Tân Hoa của phòng chính đảng qua đây Lý Tân Hoa chính cần bước vào văn phòng của Lý Tuyết Yến Hướng hai vị lãnh đạo chào hỏi Sau đó đứng chờ lãnh đạo an bài công tác Tân Hoa tôi và chủ tịch bành đã thương lượng một chút Bí thư Hách mang đội khảo sát Đại diện cho hai bộ máy ủy ban nhân dân và đảng ủy thị trấn Vân Thủy. Đơn thuần lấy danh nghĩa ủy ban nhân dân để gửi báo cáo lên quận là không thích hợp. Nên lấy danh nghĩa đảng ủy thị trấn đi. Cô hãy khẩn trương viết báo cáo, sau đó đóng con dấu của đảng ủy. Lý Tuyết Yến do so dự một chút rồi nói tiếp. Đưa cho bí thư hách thẩm duyệt qua, rồi đem gửi lên quận. Lý Tân Hoa ngẩn ra đột nhiên liếc mắt nhìn bành viễn trinh một cái cũng không dám chần chừ lập tức gật đầu đồng ý. Vâng, Phó Bí Thư Lý, tôi đi làm ngay. Lý Tân Hoa xoay người bước đi. Lý Tuyết Yến do dự một chút, sơ tay phải lên đỉnh bảo Lý Tân Hoa ngừng lại, nhưng rồi lại thôi. Cô không kìm nổi quay đầu lại nhìn bành viễn trinh, khóe miệng cười khổ. Cô gần như có thể tưởng tượng được bộ dạng dần tím mặt của hách kiến niên khi xem báo cáo. Đồng chí Tân Hoa cô chờ một chút. Bành viễn trinh phất tay. Lý Tân Hoa lập tức dừng lại cung kính xoay người nói. Lãnh đạo anh còn gì chỉ bảo. Chỉ là một báo cáo thôi cô sau khi viết xong đóng dấu của đảng ủy không cần đưa qua cho bí thư hách xem. Bí thư hách công tác bận rộn một việc nhỏ như vậy không cần phiền đến ông ấy. Cô mang qua đây cho Phó Bí Thư Lý Duyệt qua là được rồi. Bành Viễn Trinh đơn giản nói một câu. Lý Tuyết Yến trong lòng nhảy rừng, lặng yên như chút được gánh nặng. Bành Viễn Trinh nói đúng. Một chuyện nhỏ như vậy, không cần tự mình hách kiến miên thẩm Duyệt. Cô là Phó Bí Thư Đảng ủy. Xét Duyệt cũng như nhau. Nếu hách kiến miên không nhìn thấy báo cáo, thì sẽ không tồn tại xung đột phát sinh với Bành Viễn Trinh. Vâng, lãnh đạo, tôi hiểu rồi, tôi đi đây. Lý Tân Hoa sau khi rời khỏi, Bành Viễn Trinh lại tiếp tục nói chuyện công việc với Lý Tuyết Yến. Lúc này mới trở về văn phòng. Kỳ thật Bành Viễn Trinh muốn hỏi một chút về quý đen của thị trấn, nhưng sau cảm thấy có hỏi cũng vô ích. Thời gian lâu dài, chính mình tất nhiên biết được. Tuy nhiên, cách gọi là quý đen này hẳn là một khoản riêng của hách kiến niên, ai cũng không được chen vào. Trên thực tế, hắn đã nghĩ đúng. Cho dù là lúc trước nghiêm khang còn công tác cũng không được nhúc tay vào. Kim khố thiết lập tại phòng tài chính. Mở một tài khoản độc lập. Có kế toán và thủ quỹ chuyên môn quản lý. Chỉ có mình hách kiến niên ký tên. Ngoài trừ hách kiến niên, bất cứ kẻ nào ký tên cũng không được. Bành viễn Trinh cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ tổ lãng phí thời gian và tinh lực. Chỉ có điều, sau này hắn mới biết được. Số lượng quý đen này quá lớn, vượt xa so với tưởng tượng của hắn. Đây tạm thời là việc nói sau. Buổi chiều, Bành Viễn Trinh cơ bản dạo qua khu sản xuất công nghiệp Vân Thủy một vòng. Tuy rằng công tác trước mắt của hắn là đẩy mạnh việc cải tạo phố buôn bán. Nhưng không có nghĩa là hắn bỏ qua những phương diện công tác khác của chủ tịch thị trấn. Hắn và cổ lượng đi bộ đến khu sản xuất công nghiệp. Đứng trên con đường quốc lộ mới tinh. Bất kể là quy hoạch hay là đang thi công xây dựng vẫn không tìm ra được một chút khuyết điểm nào của khu sản xuất công nghiệp giống 300 mẫu. Lại gắt gao nhíu mày. Công trình khu sản xuất công nghiệp này kỳ thứ nhất đã hoàn thành. Công trình thứ hai tuy rằng dựa theo kế hoạch sớm đã lên ngựa, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa được khởi công. Mà công trình thứ nhất chỉ mất 2-3 tháng đã hoàn thành. Nhưng hiện tại vẫn chưa có một doanh nghiệp nào có mặt. Toàn bộ khu sản xuất công nghiệp đầu tư thật lớn hoàn toàn chống sống Bành Viễn Trinh lúc còn làm trưởng phòng tin tức ban tuyên giáo đã từng giúp thị trấn Vân Thủy làm tuyên truyền Nhưng sau này Bành Viễn Trinh không còn chú ý đến Theo tình huống hiện tại xem ra tuyên truyền dường như là không có hiệu quả Lão cổ tôi nhớ rõ kỳ thứ nhất của công trình này đã làm xong mấy tháng rồi Sao lại chẳng có doanh nghiệp nào vào cả Cho dù là thu hút đầu tư không được Thì ở thị trấn nhiều xí nghiệp như vậy Chẳng lẽ không có một ai nguyện ý tiến vào Bành viễn trinh trầm giọng hỏi Cổ lượng do dự một chút thở dài nói Chủ tịch thị trấn Bành Khu sản nghiệp này chỉ là công trình trục đầu Chưa trải qua luận chứng nguyên vẹn đã vội vàng lên ngựa Tiện bỏ ra nhiều Nhưng kết quả lại không như mong muốn Đầu tư mấy chục triệu Nhưng lại như nước trôi sông Thật sự là lãng phí. Lúc trước, khi lão nhiên còn ở đây, từng vì dự án này mà thảo luận qua với bí thư hách. Nhưng bí thư hách cứng sắn, mạnh mẽ đẩy mạnh, ai ý kiến cũng không nghe. Kết quả liền thành như vậy. Lão cổ có lẽ khu sản nghiệp này vị trí không tồi. Ở thì trấn và quận lại cấp ra không ít ưu đãi, lẽ ra hẳn là phải có xí nghiệp cảm thấy hứng thú. Như thế nào lại đảo thành trưng bày cho đẹp? Bành Viễn Trinh nhú mày nói, chậm rãi bước đến cổng chính khu sản nghiệp Cổ lượng cũng đi theo cười khổ nói Chủ tịch thị trấn Bành, vị trí địa lý không tồi ở quận cũng đưa ra không ít lưu đãi Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ Khu này trên danh nghĩa là khu sản xuất công nghiệp Nhưng kỳ thật chỉ là một khu buôn bán lớn Xí nghiệp tiến vào cố nhiên là hưởng thụ những lưu đãi của quận và thị trấn Nhưng lại không thể hưởng thụ được những loại trợ cấp do quốc gia và tỉnh quy định cho các khu kinh tế mới Và miễn giảm thu nhập từ thuế Thế thì người ta dựa vào cái gì mà đến chứ? Bành viễn trinh ngẩn ra chợt mừng tỉnh Hắn thật ra đã quá sơ sót điểm này Từ thập niên 80 cho đến nay Các nơi trong cả nước hứng khởi xây dựng các khu kinh tế mới Bởi vì có những chính sách ưu đãi của quốc gia chống đỡ Mà về phương diện thuốc cũng như vậy Nhưng thị trấn Vân Thủy xây dựng khu sản nghiệp Lại không có cấp bậc hành chính Không trải qua ủy ban kế hoạt tỉnh Thành phố phê duyệt lập dự án Chỉ có treo chiêu bài khu sản nghiệp thuộc loại sơn trải hóa Bởi vậy sẽ không khó lý giải khi không có ai hỏi thăm Theo một ý nghĩa nào đó đây đúng là một công trình trục đầu Bành viễn chinh dừng bước Hắn không tiếp tục bước vào trong mà chuyển hướng ra ngoài Lão cổ ạc bất kể như thế nào, khu sản nghiệp đã xây dựng Để không không dùng là một sự lãng phí rất lớn Bước tiếp theo, chúng ta phải nghĩ biện pháp tối thiểu phải lợi dụng được lợi ích ở đây Bằng không, một đầu tư lớn như vậy chẳng khác nào trôi sông đổ biển Cổ lượng thở vào một cái Chủ tịch thì chấn bành, nói thì không sai, nhưng muốn thu hồi đầu tư rất khó Trừ phi cho khu sản nghiệp này một danh nghĩa hợp pháp Nhưng loại khả năng này rất nhỏ. Chúng ta xây dựng khu sản nghiệp này quy mô không lớn, muốn dùng súng bắn chim đổi pháo căn bản là không có khả năng. Nghe xong lời của cổ lượng, Bành Viễn Trinh cười đầy thâm ý. Hắn đột nhiên nhớ đến 3 năm sau thì trấn Vân Thủy và hai xã thị trấn khác xác nhập lại thành một khu Tân An mới. Mà vị trí ở đây trong tương lai 10 năm tới thế nào cũng trở thành một đoạn đường phồn hoa của thành phố Tân An. Khi tới thời điểm đó, ngay cả khi khu kinh tế mới không có những chính sách bảo hộ, thì sản nghiệp này cũng sẽ không bỏ không. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng đột nhiên nảy lên một ý tưởng mãnh liệt. Nếu chính mình có được trong tay mảnh đất 300 mẫu này, thì không cần làm gì cả. Chỉ cần chờ trong 10 năm, ít nhất giá trị sẽ tăng gấp 100 lần. Trở nên giàu có không còn là rất mộng. Nhưng ý tưởng chợt lói lên rồi biến mất. Đối với tiền vàng và vật chất, là người tái sinh, hắn nhìn xem cực nhạt. Nếu muốn kiếm tiền, thì cơ hội tùy tay làm nên. Làm sao chỉ dừng ở một cơ hội này được? Không thể làng tránh nội tâm của mình. Cổ lượng không biết giờ phút này Bành Viễn Trinh đang cảm xúc dâng tràn. Cổ lượng chậm rãi nói đến việc lập dự án và xây dựng khu sản nghiệp cho Bành Viễn Trinh nghe. Trong miệng tất nhiên là một phen oán giận Chủ tịch thị trấn bành bí thư hách người này chuyên quyền hống hách Trong mắt không để ý đến người khác Nhưng đây không phải là khuyết điểm lớn nhất của ông ta Khuyết điểm lớn nhất của ông ta là bảo thủ không hiểu biết về kinh tế Lúc nào cũng cho rằng mình đúng mà không chịu nghe ý kiến của người khác Giống như là khu sản nghiệp này vậy Khi xây dựng ông ta hô hào khẩu hiệu rất vang dội Nhưng đến hiện tại thì sao đây? Bỏ qua điều này không nói kỳ thật thì người này cũng không tồi. Ví dụ như đã đầu nhập vào hệ thống giáo dục của chúng ta, trợ cấp cho học sinh bữa cơm chưa, trợ cấp người già trên 70 tuổi, kêu gọi xí nghiệp ủng hộ, quyên góp vật tư y tế cho y tế thị trấn, cải tạo quảng trường thị trấn. Đây đều là do bí thư hách tự mình thúc đẩy. Cho nên tổng thể mà nói Bí Thư Hách ở thị trấn vẫn làm nhiều chuyện thật sự Danh tiếng ở quần chúng vẫn rất tốt Nhưng thực sự cầu thì mà nói đối với sự phát triển của thị trấn Vân Thủy Phát huy tác dụng không lớn lắm Ông ấy mấy năm nay luôn sống bằng tiền dành dụng cũng may cơ sở công nghiệp ở thị trấn nhiều Cho dù là dầm chân tại chỗ cũng còn mạnh hơn so với các thị trấn khác Nói không hay chính là Bí Thư Hách vận mệnh quá nhỏ Cổ sáng lời này rất chân thành đánh giá hách kiến niên cực kỳ công bằng, không trộn lẫn nhân tình trong đó. Y cùng với bành viến trinh ở cùng một chỗ, sớm đã trở thành cái gai trong mắt hách kiến niên. Mâu thuẫn gần như công khai hóa, nên khi nói cũng không có kiên sẻ. Kỳ thật cổ lượng còn có lời chưa nói xong. Ý của y là hách kiến niên vận mệnh quá nhỏ, tầm mắt rất hẹp. Làm bí thư thì chẳng là được rồi. Nếu trở thành cán bộ cấp huyện khu thì với suy nghĩ của Y khẳng định là sẽ tai họa nhất phương. Không phải nói tham ô mới là mầm mống của tai họa Ở rất nhiều thời điểm nếu không mưu thì không thể thúc đẩy địa phương phát triển tốt kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng. Ngược lại bởi vì một số huyết sách sai lầm mà kéo nền kinh tế xuống dốc đồng dạng cũng được xưng là tai họa Chẳng hạn như, nếu đổi lại một người khác làm nhân vật số 1 ở thị trấn Vân Thủy, Thì hành biện pháp chính trị thích đáng thì thị trấn Vân Thủy sẽ phát triển nhanh hơn so với hiện tại. Đương nhiên cũng không bài trừ có người còn kém hơn so với hách kiến niên. Bành viễn trinh im lặng lắng nghe. Để tập đến hách kiến niên, hắn chỉ có thể im lặng, không nên tỏ thái độ. Tuy rằng hai người đang đấu tranh gay gắt, nhưng ở một số điểm không cần phải ngờ vào. Hắn có thể phản kích hách kiến niên chèn ớt. Có thể ăn miếng trà miếng thậm chí có thể áp dụng một số thủ đoạn. Nhưng đối với trình độ chấp chính của hách kiến niên, hắn không muốn đánh giá. Nếu muốn đánh giá thì cũng sẽ đánh giá mặt tốt. Bây giờ cũng vậy mà tương lai cũng thế. Cổ sáng đương nhiên là có thể nói bởi vì thân phận của cổ lượng bất đồng. Hơn nữa, cổ lượng nói những lời này là chứng minh thái độ của mình. Hai người sóng vai nhau bước đi. Bành viễn trinh thấy Lý Tuyết Yến ngồi xe đến, liền cười với cổ lượng, nói. Lão cổ, hai ngày nay tôi và đồng chí Tuyết Yến đang chạy thủ tục. Công tác ở thị trấn toàn bộ dựa vào anh. Vâng, anh bận thì cứ đi trước. Tôi hiểu rồi. Cổ lượng gật đầu. Chiếc xe màu đen Santana chạy như bay đến. Lý Tuyết Yến quay cửa kính xe xuống cười nói. Chủ tịch thị trấn bành, lão cổ. Tôi biết các người đang ở khu sản nghiệp Thế nào, sau khi xem qua có ý tưởng gì không? Nếu có thể vực dậy hạng mục này thì trấn chúng ta cuối năm tổng kết sẽ rất tốt Cổ lượng mỉm cười Bí thư Lý, tôi chỉ đi theo chủ tịch thì trấn Bành đến các doanh nghiệp Đến đây chỉ là tiện đường Bành viễn trinh hướng Cổ lượng phất tay, sau đó mở cửa leo lên xe Lý tuyết yến là con gái của lão lãnh đạo thành phố Lạc ra ở thành phố Tây lớn dễ sâu tất nhiên là có chút quan hệ Lý Tuyết Yến xung phong muốn nhận chân chạy việc Bành Viễn Trinh đương nhiên là mừng rồi Hai người chạy đến thành phố Đến ủy ban xây dựng rồi lại đến cuộc quy hoạch và ủy ban nhân dân thành phố Một vài bộ môn Thu hoạch cũng không nhỏ Thủ tục phê duyệt hạng mục này ở quận Đá xong những trình tự thì thành phố phê duyệt cũng mau Đơn giản chỉ là vài con dấu Nhưng nói chậm cũng sẽ rất chậm 7-8 cửa, mỗi cửa cũng có thể trì hoán cả mấy ngày Hơn 4 giờ chiều, Lý Tuyết Yến ở Tổng ủy ban nhân dân thành phố hướng bành Viễn Trinh cười nói Viễn Trinh, anh đừng sốt ruột, loại chuyện này không thể gấp được, nhất định phải đợi Tôi thấy cũng phải mất mấy ngày nữa Dù sao từ trên xuống dưới quan hệ phải tìm Bọn họ cũng đã hứa hẹn Chi bằng trước cứ kiên nhẫn Bành Viễn Trinh thở phào một cái bất đắc dĩ ngúng vai Cũng chỉ có thể như vậy Nên làm đều đã làm rồi trước cứ chờ xem Bành Viễn Trinh nhìn đồng hồ Tuyết Yến cô có về nhà không? Tôi tối nay có chút việc Nếu cô về nhà thì bảo xe đưa cô về trước Xong rồi đến giúp tôi Lý Tuyết Yến vốn muốn cùng với Bành Viễn Trinh ăn cơm Nhưng lời còn chưa nói ra Thì Bành Viễn Trinh đã nói mình có việc Lý tuyết Yến chỉ biết âm thầm thở dài Im lặng gật đầu Ừ tôi về nhà Anh cứ chở tôi về trước Hai người bước lên xe Bành viễn trinh trước bảo lão hoàng Đưa Lý tuyết Yến về nhà trước Sau đó bảo lão hoàng Chở hắn đến chợ nông sản mua chút đồ Rồi thẳng đến nghĩa địa công cộng ngoại thành phố Hôm nay là ngày số của cha mạnh Lâm mạnh khánh đào Cũng là ông ngoại của hắn Tuy rằng Những năm gần đây, Mạnh Sa và Mạnh Lâm đã đoạn tuyệt lui tới. Nhưng mỗi năm đến ngày này, Mạnh Lâm vẫn muốn thắp một ném nhang cho cha mình. Mạnh Lâm hiện ở thủ đô. Tuy nhiên, tối hôm qua đã gọi cho Bành Viễn Trinh. Ngàn vạn lần yêu cầu Bành Viễn Trinh thay mình thắp cho ông ngoại một ném nhang. Đối với người ông ngoại bảo thủ này, Bành Viễn Trinh không có một chút ấn tượng tốt nào. Hắn thậm chí còn không nhớ rõ bộ dáng của ông. Bởi vì khi Mạnh Khánh Đào còn trên đời, Bành Viễn Trinh vẫn còn nhỏ, lại ít gặp nên tự nhiên tình cảm cũng không tốt. Nhưng bất luận như thế nào, chung Quy vẫn là cha của mẹ. Bành Viễn Trinh không đành lòng nhìn mẹ thương tâm, liền miễn cưỡng đồng ý. Dựa theo phong tục của thành phố Tân An, viếng mồ bề trên bình thường là trước khi mặt trời xuống núi. Không thể quá sớm cũng không quá muộn. Đến tột cùng vì sao lại như vậy thì Bành Viễn Trinh cũng không rõ. Mà cũng lười suy nghĩ Hắn cố ý kéo tới 5 giờ là bởi vì muốn tránh người của Mạnh ra Nhưng đời không như hắn nghĩ Hắn càng tránh thì càng dễ gặp phải Bành viễn trinh mua một ít tiền giấy và những đồ vật khác bước vào nghĩa địa công cộng Bảo lão hoàng chờ ở cửa Hắn băng qua những hang mộ yên tĩnh Đến trước một mảnh khánh đào mới phát hiện Người của Mạnh ra đang có mặt không ít người Vợ chồng Mạnh quân Vợ chồng Mạnh cường Con gái Mạnh Quân là Mạnh Khiết, con gái Mạnh Cường là Mạnh Hiểu Quyên, con trai Mạnh Tiểu Cương. Toàn bộ 7 người Mạnh xa đều có mặt. Bành Viễn Trinh nhếu mày, vừa muốn bỏ đi, thì Mạnh Cường trong lúc vô ý quay đầu lại nhìn thấy Bành Viễn Trinh. Đôi mắt hiện lên chút phức tạp, nhưng đồng thời khóe miệng hiện lên nụ cười. Nhiệt tình nói, Viễn Trinh cháu đã đến rồi à. Mau đến đốt ít vàng mã cho ông ngoại cháu đi. Mạnh Quân cũng cười vô. Vợ của Mạnh Cường là Trương Mỹ vì cũng xấu hổ, chủ động cười nói. Viễn Trinh ạc cháu có thể đến đây, ông ngoại cháu khẳng định là sẽ rất cao hứng. Mạnh Tiểu Cương và Mạnh Hiểu Quyên kinh ngạc nhìn thái độ của cha mẹ mình đối với bành Viễn Trinh. Đây đang có chuyện gì vậy? Như thế nào lại đột nhiên thân mật như thế? Về thân thế của bành Viễn Trinh. Vợ chồng Mạnh Cường và Mạnh Quân không nói cho con mình biết Sợ bọn họ trẻ tuổi không kín miệng Tiết lộ ra ngoài Khiến Bành Viễn Trinh gặp phiền toái Từ đó sẽ khiến Phùng ra ở thủ đô bất mãn Bành Viễn Trinh tránh được sự lôi ghéo của Trương Mỹ Vị Thần sắc hờ hứng bước nhanh đến phía trước Trương Mỹ vì khó chịu giúp tay lại Khóe miệng giật giật Người của Mạnh Gia tách ra cho Bành Viễn Trinh im lặng bước qua Hắn đem những vật mình mua bày lên trên bàn trước mổ, rồi đem tiền giấy bỏ vào trong thao lửa, sau đó lại vài lại trước mổ bia, rồi xoay người bước đi. Hắn không muốn tiếp tục duy trì hận thù với Mạnh Gia, nhưng hắn thật sự không quên ngày xưa Mạnh Gia đối với mẹ con hắn nhục nhã và trà đạp đến cỡ nào. Hắn không thể bình tĩnh, hóa nhã ở chung với Mạnh Gia càng không thể dòng lượng mỉm cười xóa bỏ thù hận với Mạnh Gia. Bởi vì hắn không thể làng tránh chính nội tâm của mình Mạnh cường thở dài, muốn nói vài câu, nhưng cũng không nói nên lời Ông ta lách người qua một bên, chơ mắt nhìn bành viễn trinh sắc mặt lãnh đạm rời khỏi Con trai mạnh cường mạnh tiểu cương rốt cuộc không kìm nổi, ở một bên cười lạnh Đúng là vô giáo dục Mày đến đây làm gì? Đến chỉ tổ làm cho chúng tôi cảm thấy ngột ngạc Về sau nhớ kỹ, đây là mộ địa của Mạnh Gia, không chào đón hạng người như mày. Mạnh Viễn Trinh đột nhiên quay đầu nhìn chầm chầm vào Mạnh Tiểu Cương. Ánh mắt lạnh lùng. Rồi đột nhiên dương tay chỉ vào Mạnh Tiểu Cương. Lạnh lùng nói. Bộ cậu nghĩ rằng tôi muốn đến đây sao? Bộ cậu là có giáo dục à? Không muốn thì đến đây làm chi? Đi mau đừng ở chỗ này khiến người khác phát rét. Mạnh tiểu cường xì một tiếng khinh miệt. Mạnh cường giận tím mặt, xông lên cho mạnh tiểu cương một bạc tay, giận dữ nói. Câm miệng cho tao. Cách bạc tay này khiến cho mạnh tiểu thương ngơ ngác. Gã thật không ngờ cha của mình lại vì bành viễn Trinh mà đánh mình. Đây là vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Trương Mỹ Kỳ tuy rằng đau lòng con, nhưng bà càng lo lắng mạnh tiểu cương sẽ chọc giận bành viễn Trinh Hiện tại, Bành Viễn Trinh ở trong lòng bà là một chủ nhân cao cao tại thượng, ai cũng không thể treo vào. Hai vợ chồng mạnh ra sớm đã thương lượng qua. Cho dù là không thể cùng Bành Viễn Trinh hàn gắn quan hệ họ hàng. Nhưng cũng không thể làm cho quan hệ chuyển biến xấu hơn. Viễn Trinh, em của cháu Tiểu Cương không hiểu chuyện. Cháu cũng đừng chấp nhặt Khi trở về, cậu sẽ giáo huấn lại nó. Trương Mỹ Kỳ cười nói. Tiểu cương còn không mau khẩn trương lại xin lỗi anh viễn trinh đi. Bành viễn trinh ánh mắt lạnh lùng lướt qua người mạnh tiểu cương, rồi xoay người bước đi. Hắn đi rất nhanh, khi người mạnh ra có phản ứng lại thì hắn đã sớm biến mất trong tầm mắt mọi người. Dùng quỹ đen mời khách. Nhìn theo bóng sáng thản nhiên bành viễn trinh rời đi, mạnh quân nhú mày, vấy vấy tay về phía mạnh cường. Mạnh cường nghiêm mặt đi tới, mạnh quân hạ giọng Chú hai cứ tiếp tục thế này không ổn chút nào, phải nghĩ biện pháp làm dịu đi quan hệ. Anh có ý này, hay là chúng ta đi thủ đô thăm Mạnh Lâm? Mạnh Cường lắc đầu. Vô ích, bản thân Mạnh Lâm không có vấn đề gì, vấn đề mấu chốt là ở nó. Nếu nó không chấp nhận, Mạnh Lâm có nói gì cũng vô dụng. Mạnh Quân thở dài. Không ngờ mọi chuyện lại thành như thế này. Nhưng mà, lỗi là tại chúng ta. Bằng không chú nghĩ cách hẹn nó, anh em mình hết sức thẳng thắn nói chuyện với nó một lần Không nói được đâu Mạnh cường buồn mực phất phất tay Anh em nhà họ mạnh muốn giữ đi quan hệ với bành viễn trinh Ngoại trừ sự xấu hổ sâu trong nội tâm ra Còn có một chút sợ hãi mơ hồ Một phùng ra với thế lực siêu cấp như vậy Họ không dám hy vọng xa với nhờ cậy gì Nhưng ít nhất họ không thể đắc tội Thằng bé này là một người rất cố chấp Thôi đi Để em nghĩ cách ngầm giúp nó làm chút chuyện Hy vọng nó có thể cảm kích Ánh mắt Mạnh Cường như ngưng đọng lại Tạm thời cứ suy trì hiện trạng Đợi khi Mạnh Lâm về đây Chúng ta sẽ làm công tác với cô ấy Nói xong Mạnh Cường xoay lại nhìn Mạnh Tiểu Cương Nãy giờ vẫn đang căm tức không phục trầm giọng nói Cúc về ngay cho ta Nhớ ký, bành viến trinh là anh họ mày, mạnh lâm là cô mày Sau này nếu mày còn dám nói hơ nói vượn, ta khâu miệng, cốt Mạnh tiểu cương lào bầu Không biết là ai cả ngày nói hắn ta là cái loại bành xa thô lỗ quê mùa Mạnh cường dần tín mặt Lao tới đỉnh cho mạnh tiểu cương một cách tát Trương Mỹ vì vội che trước mặt con trai Buồn vã nói Nó vẫn còn là đứa nhỏ mà, anh ra oai với nó làm cái gì? Có năng lực thì tự đi giải quyết, đừng chúc sẵn lên đầu con. Mạnh hiểu quyên đi tới, vẻ mặt đầy phức tạp. Cô chăm chú nhìn cha và bác, lòng đầy ngờ vực. 10 ngày trôi qua. Đối với bành viễn trinh, một ngày chờ đợi dự án được phê duyệt, dài bằng một năm. Cách hai ngày. Hắn lại đến ủy ban xây dựng và cuộc quy hoạch một lần, xin sỏ các ngành chức năng mau chóng xếp duyệt. Tuy chủ nhiệm ủy ban xây dựng Khương Bằng Duyên nhanh chóng chấp thuận, nhưng thủ tục vẫn bị ngâm ở phòng xây dựng thôn chấn và phòng khảo sát thiết kế của ủy ban xây dựng thành phố. Lại còn phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng đến giờ vẫn chưa ký tên. Bành viễn trinh đứng ở phía dưới ký túc xá cố ký của ủy ban xây dựng. Nhìn lên cái cửa sổ đóng im hẻm trên lầu Hắn biết rõ Lúc này mình có đi tìm Khương Bằng Duyên cũng chưa chắc đã có tác dụng Nếu muốn nhanh lên một chút Chỉ có thể vận động ở hai phòng có liên quan của ngành và phó chủ nhiệm của nơi đó Thật ra Bành Viễn Trinh không thúc dục Dự án cũng có thể được phê duyệt Nhưng không biết đến lúc nào mới phê duyệt Nếu bị ngâm hai tháng Rồi còn phải lên tỉnh Đến lúc xong cũng tới cuối năm Thế thì kế hoạch tranh thủ khởi công vào tháng 10 của hắn sẽ tan thành mây khói Bành Viễn Trinh lên lầu, gõ cửa văn phòng của trưởng phòng phòng xây dựng thôn Trấn Tiết Thế Kiệt Tiết Thế Kiệt thấy Bành Viễn Trinh cười ha hà, đứng dậy nói Chủ tịch thì trấn Bành, sao lai like tới nữa rồi Tôi đã nói mấy lần cơ quan chúng tôi nhất định ủng hộ thị trấn xây dựng Nhất định trong thời gian ngắn nhất giúp các cậu hoàn tất thủ tục, nhưng cậu cũng đừng quá sốt ruột, mới có mấy ngày thôi mà, chủ yếu là do lãnh đạo mới đi công tác về. Rất mận, tôi phải chờ dịp thuận tiện mới báo cáo về việc của chủ tịch thì chấn Bành được, đừng thấy tiết Thế Kiệt nói một cách sốt sáng mà lầm. Thật ra y không hề ship hồ sơ của thị trấn Vân Thủy vào kế hoạch công tác gần nhất của mình. Mỗi ngày hồ sơ nộp lên ủy ban xây dựng không có 100 cũng có hàng chục Dự án xây dựng của một thị trấn Căn bản là y không coi trọng Bành viễn trinh mỉm cười trưởng phòng tiết hôm nay tôi đến không phải vấn đề công tác Tối nay trường phòng tiết có sành không Tôi muốn mời trưởng phòng tiết dùng cơm Lãnh đạo ủy ban xây dựng vì chuyện của thị trấn chúng tôi mà bận biểu Chúng tôi cảm thấy rất áy náy Nghe Bành Viễn Trinh nói như vậy, Tiết Thế Kiệt thầm cười nhạt, thầm nghĩ. Bây giờ mới biết là phải mời cơm sao? Mọi lần chỉ toàn biết nhắc nhở thúc giục thủ tục phê duyệt. Thật ra ăn cơm chỉ là chuyện nhỏ, những người như Tiết Thế Kiệt nắm giữ thực quyền, người mời ăn cơm không dứt Nhưng vấn đề không phải là một bữa cơm, mà là muốn chạy việc thì phải thông qua thích đãi để bày tỏ thành ý. Anh không biết bày tỏ này nọ thì dựa vào cái gì? Người ta làm việc cho anh Trong lòng nghĩ như vậy Nhưng lại dùng lời lẽ đầy chính nghĩa Từ chối Chủ tịch Thị Trấn Bành đừng có khách khí như vậy Trách nhiệm của chúng tôi là Phục vụ cho cấp dưới Đây là công tác Không cần phải như vậy ha, ha Trường Phong Tiết Tôi đã nói rồi Đây không phải là chuyện công Xem như tôi mời các lãnh đạo ủy ban Xây dựng với tư cách cá nhân Hơn nữa Sau này chúng tôi cũng không chỉ làm một công trình Còn thường xuyên lui tới Thôi, lãnh đạo nể mặt chúng tôi một chút đi Bành viễn trinh cười Đưa thuốc mời tiết thế kiệt Tiết thế kiệt đương nhiên không thể tiếp tục từ chối Liền cười nói Nếu chủ tịch thị trấn bành đã nói như vậy Chúng tôi sẽ đến uống chút rượu Cậu nói địa điểm Tôi sẽ gọi cho lão khổng bên phòng khảo sát thiết kế Và giúp cậu mời lãnh đạo phân quản Bành viễn trinh cười ha ha Nói Đương nhiên rồi, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp lãnh đạo ủy ban xây dựng Đều là người trong quan trường, có rất nhiều quy tắc ngầm tất cả mọi người đều hiểu mà không cần nói ra Bành viễn trinh đến ủy ban xây dựng làm việc phải mời khách Đương nhiên là phải mời cả lãnh đạo phân quản Nhưng hắn không thể mời từng người được mà phải nhờ tiết thế kiệt đại diện Tốt quá, 6 giờ tối nay, khách sạn dạ hải, chúng ta không gặp không về Trưởng phòng tiết chiều nay tan tầm, tôi sẽ phái xe đến đón các lãnh đạo Được, tôi sẽ không khách khí Bành viễn trinh cười, bắt tay tiết thế kiệt Rời khỏi ký túc xá ủy ban xây dựng, bành viễn trinh trở về thị trấn Một lát sau, bành viễn trinh gõ cửa văn phòng lý tuyết yến Tuyết yến, tôi muốn nói chuyện này với cô Bành viễn trinh cũng không khách khí, ngồi xuống sofa, sau đó rút thuốc ra hút Lý Tuyết Yến im lặng lấy từ ngăn kéo một gạt tàn bằng thủy tinh rất đẹp đặt trước mặt bành viễn trinh Cô không hút thuốc lá, đương nhiên gạt tàn là chuẩn bị cho bành viễn trinh Chuyện gì vậy? Lý Tuyết Yến kéo ghế ngồi trước mặt bành viễn trinh, rêu dàng hỏi Tôi mời ủy ban xây dựng ăn cơm, hơn nữa, tôi thấy còn phải chuẩn bị chút quà bày tỏ sự tôn trọng người ta Hơn nữa, chúng ta cần họ không chỉ một lần Sau này chắc chắn còn phải nhờ đến họ Giữ quan hệ tốt Đối với chúng ta là chuyện có lợi Bành viễn trinh đi thẳng vào vấn đề Lý tuyết hến cười gật đầu Nên thế Để Lý Tân Hoa đến tài vụ xử lý thủ tục trước hết tạm ứng Xong rồi tính sau Bành viễn trinh trầm ngâm một chút Nhẹ nhàng nói Chuyện mời khách ăn cơm thế này Đừng dùng quỹ tông chi bằng quỹ đen đi Dù sao cũng không chi không nhiều lắm Lý Tuyết Yến ngần ra chợt cười khổ. Cô không ngờ là Bành Viễn Trinh lại có ý định chi bằng quỹ đen. Lẽ ra cũng không có vấn đề gì. Các khoản thu nào của thị trấn không tiện vào sổ công khai. Phải nhập vào quỹ đen. Đó là chuyện bình thường. Chỉ là quỹ đen do hách kiến niên nắm chặt. Người quản lý là người tâm phúc của ông ta. Nếu muốn dùng tiền đó. Nhất định phải có chữ ký của hách kiến niên. Viễn Trinh, anh nói với hách kiến niên hay là để tôi nói. Lý Tuyết Yến thở dài nói. Muốn dùng quỹ đen. Nhất định phải có sự đồng ý của ông ta. Trước hết phải nói với ông ta một tiếng. Bằng không. Nhất định ông ta trở mặt. Bành Viễn Trinh thả nhiên cười. Tôi nói với ông ấy. Nói xong, Bành Viễn Trinh liền đứng dậy ra khỏi văn phòng Lý Tuyết Yến đi thẳng lên lầu 3 Lý Tuyết Yến nhìn theo bóng dáng câu lớn của hắn, không kìm nổi sâu kín thở dài Cô không biết Bành Viễn Trinh nói làm sao với hách kiến niên Nhưng cô biết, cho dù hách kiến niên đáp ứng cũng sẽ không nhanh chóng Hơn nữa, lúc trước Bành Viễn Trinh xâm phạm nghiêm trọng quyền của y nhân vật số 1 thị trấn của ông ta Đương nhiên, ông ta vẫn không quên Cô hơi lo lắng là Bành Viễn Trinh lại va chạm với hách kiến niên Đây không phải là vấn đề sợ hay không sợ, mà là lãnh đạo đảng. Chính thị trấn Vân Thủy liên tiếp xảy ra nội chiến. Lan truyền ra ngoài. Sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của đảng ủy và ủy ban nhân dân thị trấn. Bành viễn trinh gõ cửa văn phòng hách kiến niên bên trong truyền ra tiếng nói cuộc lùn của ông ta. Vào, bành viễn trinh đẩy cửa ra đi vào cười nói. Bí thư hách, hách kiến niên ngạc nhiên chợt trên mặt hiên ra nụ cười xã giao. Khoát tay nói, chủ tịch thị trấn Viễn Trinh, mời ngồi, hút thuốc, hách kiến niên hỏi chiếu lệ. Bành Viễn Trinh cười, móc ra bao thuốc hồng mai. Mời bí thư hách, hách kiến niên cũng không khách khí, nhận lấy rồi mồi lửa. Hai người mặt đối mặt giết thuốc, nhà khó, cười cười nói nói. Rất nhiều cán bộ thì trấn đi ngang qua đều cảm thấy băn khoan. Xem ra quan hệ giữa hai vị lãnh đạo này đâu có tệ. Bí thư hách, tôi có chuyện cần báo cáp gấp với lãnh đạo Cậu cứ nói Hách kiến miên nhà khói Chuyện là thế này Thủ tục dự án cải tạo phố buôn bán của thị trấn chúng ta đang được ủy ban xây dựng thành phố thực hiện Mấy ngày nay tôi lên xuống lo liệu Tôi thấy cần phải mời người ta ăn cơm lấy cảm tình Như vậy đối với công tác sau này của chúng ta cũng có lợi Bành viễn Trinh cười nói Hách kiến miên cũng cười Cấp ngành mà hẳn là phải như vậy. Có qua cót lại mới tòa lòng nhau. Ăn bữa cơm là chuyện rất bình thường. Gần đây tôi bận nhiều việc quá. Không có thời gian. Cậu và đồng chí Tuyết Yến đứng ra tiếp khách. Khách kiến niên đáp ứng một cách thoải mái. Chuyện như thế này thật ra không thể phản đối được. Chính quyền cơ sở đến ngành chức năng làm việc. Mời người ta ăn bữa cơm là chuyện đương nhiên. Hách Kiến Miên sẽ không ngu ngốc đến đổ đi phản đối.